Chú bà nội, ta cho các ngươi mua mấy con bố, ngài cầm đi cấp thím áp đản nhi bọn họ làm quần áo, nơi này còn có mấy bao đường cùng điểm tâm, cấp áp đản nhi bọn họ không có việc gì thời điểm nhai. Tống Tân Đồng đem đường cùng điểm tâm nhét vào chu ra nhị cháu gái, tam tôn tử trên tay, lại đem bên trong đồ vật hướng bên ngoài lấy. Chú Đại Nương nhìn mấy thứ này, đôi mắt đều trừng lớn, này nhưng không được, không được, mua nhiều thế này đồ vật làm gì, các ngươi mau chút lấy. Về đi, mau chút lấy về đi. Tống Tân Đồng vội chỉ vào đại nha dọn xuống dưới gạo thóc hỏi, chú bà nội, ngài xem xem mấy thứ này để chỗ nào. Mua này đó làm gì? Chú đại nương nhìn bên trong nhưng đều là gạo và mì cùng thịt. Tống Tân Đồng nói, chú bà nội là cái dạng này, ta này không phải muốn tu sửa ta ông nội mồ sao. Tiên sinh cùng chúng ta nói kỳ hạn công trình, ít nhất muốn 3-4 ngày mới có thể làm tốt. Mấy ngày nay muốn mượn ngài ra phòng bếp dùng dùng một chút, cho nên. Này có gì, ngươi cầm đi dùng là được, trong nhà đều có cái gì đâu, các ngươi cũng không cần lấy lại đây. Chu Đại Nương nói, này nào Thành A, một ngày tam đốn đều phải nấu cơm đâu, chúng ta mua này đó lại đây là hẳn là. Tống Tân Đồng nói, đến lúc đó liền thỉnh chu bà nội giúp đỡ làm ăn với cơm, ta hiện tại thân mình cũng không quá có thể làm việc. Chú Đại Nương, ngươi yên tâm, bao ở chúng ta trên người. Bất quá chính là quấy giày các ngươi làm việc. Tống, Tân Đồng xin lỗi nói. Chú Đại Nương vội xua tay, không có việc gì. Ngươi chú Đại gia tối hôm qua còn đặc biệt cao hứng, còn uống lên hảo chút rượu, có thể giúp đỡ các ngươi vội, hắn cũng là cao hứng. Đúng rồi, này sửa chữa nhiều nhất nửa ngày liền hảo, sao còn muốn ba bốn ngày đâu. Chúng ta cấp ông nội cùng bà nội khắc lại tấm bia đá. Còn muốn đem miếng đất kia nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, này vẫn là phải tốn phí một ít thời gian. Tống Tân Đồng nói, nguyên lai like là như. Thế này, các ngươi cũng thật hiếu thuật, còn khắc bia. Chú Đại Nương nghi nghĩ lại hỏi, các ngươi sao không thế ngươi ông bà nội đem mổ rời đi thanh giang huyện bên kia đâu? Tống Tân Đồng cũng không phải không có nghĩ tới, nhưng nghe quá phong thủy tiên sinh nói lúc sau liền đánh mất cái này ý niệm, chính cái gọi là xuống mổ vì an. Vào thổ liền an rất ngàn thu, trừ phi là kia mà phong thủy đặc biệt không tốt, đoán rời mồ, nhưng nếu như không có, bên kia tận lực đừng cử. Động, quấy dày tổ tiên an bình chính là sẽ tao trừng phạt. Tống tân đồng cảm thấy cũng là như thế này, hơn nữa này khối mà cũng cũng không tệ lắm, bên kia cứ như vậy, đến lúc đó đem bài vị bái ở trong nhà, thường xuyên tế điện cũng là giống nhau. Nàng đem ý nghĩ của chính mình cùng chú Đại Nương nói một chút, chú Đại Nương cũng liên tục gật đầu, Tiên sinh nói chính là đối, nghe tiên sinh, hiện tại cũng không sai biệt lắm đến lúc đó thần, ta đây trước sửa sang lại đem cơm. Làm, đến lúc đó tiên sinh trở về cũng không sai biệt lắm có thể ăn. Chu Đại Nương lại đi đem tạp dề bó thượng, này này này, đều làm chút cái gì đồ ăn hảo đâu. Làm thịt kho tàu đi, ở chưng một ít cơm liền thành. Tống Tân Đồng đi theo Chu Đại Nương vào phòng bếp, Chu Đại Nương phát hiện trong phòng bếp không có gì củi lửa quay đầu cùng đang ở liếm giấy gói kèo cháu trai cháu gái hô, tiểu cúc ngươi cùng áp đản nhi đi trên núi chém một chút xài, chạy nhanh, trong nhà đều. Mau không có. Ai? Áp đản nhi bọn họ lập tức hướng phía ngoài chạy đi. Tống tân đồng nhìn nhìn, cũng cùng đại nha nói, đại nha ngươi cũng đi, nhiều chém một chút trở về. Đại nha, tốt cô nương. a tỷ chúng ta cũng muốn đi. Xong bào thai vừa rồi nghe áp đản nhi nói trong núi có thật nhiều gà rừng bọn họ thường xuyên phát hiện gà rừng bay loạn thời điểm không cẩn thận đâm chết dưới tàng cây cho nên song bảo thai cũng đừng nghĩ đi nhặt gà rừng đi thôi tiểu tâm một chút tống tân đồng dặn dò lúc sau liền ngồi ở trong viện giúp đỡ chu đại nương chọn rau xanh nàng cảm thấy chu đại nương người một nhà có điểm giống thu bà bà người một nhà thực nhiệt tâm thực thật trầm đều đặc biệt hảo ngồi một lát lúc sau một cái cùng chu đại nương tuổi tác kém không đến phụ nhân đi đến sân cửa không ngừng hướng trong nhìn, đánh giá Tống Tân Đồng, chú lão bà tử, đây là ngươi nhà ai thân thích a Chú Đại Nương nhìn nàng một cái, cũng không có tiếp lời, trực tiếp đem viện môn cấp đóng, sau đó đi trở về tới cùng Tống Tân Đồng nói, hôm qua các ngươi sau khi rời khỏi, không ít người tới hỏi thăm các ngươi, đều bị lão chú cấp cưỡng chế di rời. Ta nghe lão chú nói lúc trước truyền lời chính là các nàng những người này, còn không muốn cấp nãi ngươi a cha. Hiện tại thấy các ngươi đã trở lại, lại nghĩ tới dính líu quan hệ, trên đời này nào có loại chuyện tốt này. Nếu không phải ngươi ông nội bọn họ mồ liền ở phòng sau, bọn họ còn tưởng đem ngươi ông nội bọn họ đất nền nhà cấp ba chiếm. Này nhóm người thật đúng là không lương tâm, ngươi ông nội rõ ràng cứu bọn họ, bọn họ thế nhưng trách ngươi ông nội không cứu trở về tới vài người khác. Hảo trách ngươi ông nội không nên dẫn bọn hắn đi núi sâu săn thú này nhóm người thật đúng là nói được xuất khẩu chú đại nương căm giận mắng thật là hảo tâm không hảo báo sớm biết rằng liền không cứu bọn họ ít nhất tống lão ca bọn họ còn có thể tồn tại tống tân đồng mím môi hơi trầm xuống mặt không nói chuyện buổi trưa khi cơm làm tốt tống tân đồng xem cấp xong bào thai lau mồ hôi hai người trở về như thế nào không gọi thượng tỷ phu cùng nhau trở về vị kia tiên sinh ở hòa vòng chúng ta không dám gọi xong bào thai nói kia lại chờ một chút tống tân đồng vỗ vỗ hai người bả vai đi trước nghỉ một lát chờ bọn họ đã trở lại là có thể ăn cơm tân đồng tỉ tỉ đại nha tỉ tỉ thật là lợi hại bắt được vài con thỏ cùng gà rừng nhưng lợi hại áp đà trứng vịt hưng phấn cưa chân múa tay nói trả lại cho chúng ta đào trứng chim đại nha tỉ tỉ lợi hại nhất nàng còn sẽ chảo sơn dương chảo lộc tử chúng ta mùa đông còn ăn lộc tử đâu Tiểu bảo đắc ý nói, hoa, lợi hại như vậy, áp Đảng nhi đôi mắt đều sáng, nước miếng chảy ròng, Lộc tử ăn ngon sao, cái gì mùi vị ế a? ăn ngon, ăn ngon. Tiểu bảo khoa tay múa chân, đặc biệt đặc biệt ăn ngon, có phải hay không so ngày hôm qua thịt gà, còn ăn ngon, áp Đảng, trứng vịt, hâm mộ hỏi. Tiểu bảo không hiểu rất ít ăn thịt người đối thịt hướng tới, lập tức liền không chút suy nghĩ nói so thịt gà ăn ngon nhiều. Tống Tân Đồng nhìn Tiểu Bảo bộ dáng vô ngữ vô vô hắn, mau đi rửa tay. Nga, Tiểu Bảo chạy tới rửa tay. Áp đà, trứng vịt thấu lại đây. Tân Đồng tỷ tỷ, có phải hay không thật sự so thịt gà còn ăn ngon a? Tống Tân Đồng sờ sờ hắn đầu, tỷ tỷ cũng không biết, cũng không biết trong núi có hay không lộc. Tử, nếu là có khiến cho đại nha tỷ tỷ mấy ngày nay đi xem, tìm một con trở về cho ngươi nếm thử áp đà, trứng vịt nghi nghĩ lắc đầu nói trong núi nguy hiểm không thể đi đại nha tỉ tỉ không đi thật đúng là hiểu chuyện tống tân đồng nhìn hắn tránh ra bóng dáng sau đó đi vào trong phòng cùng chu đại nương nói chu bà nội có phải hay không nên đi kêu chu đại thúc bọn họ trở về ăn buổi trưa cơm không cần chúng ta chờ lát nữa cho hắn đưa đi là được chu đại nương nói tống tân đồng nói kia nhiều không có phương tiện a Trong đất như vậy nhiệt, trở về nghỉ một chút, nhưng đừng bị cảm nắng. Không cần, đều thói quen, này một đi một về còn chỉ hoãn việc đâu. Chu Đại Nương cự, Tống Tân Đồng ngẫm lại cũng là, cũng không hảo nói cái gì nữa. Kia trước đem đồ ăn trang hảo, sấn nhiệt cho bọn hắn đưa đi. Không cần không cần, chờ các ngươi ăn xong rồi lại lọc. Này nào Thành A, Tống Tân Đồng cầm lấy một cái đại chén xứ tràn đầy. Trang một chén thịt kho tàu. Lại đem đại nha sau lại lộng trở về gà rừng thịt cùng con thỏ thịt cấp trang một chén. Này nào thành A, này cũng chưa dư lại gì. Chú đại nương bưng chén liền phải đảo trở về. Không có việc gì không có việc gì, còn có rau xanh đâu. Chúng ta vài người đều không biết tráng lao động, ăn đến không nhiều lắm. Tống tân đồng giúp đỡ đem đồ ăn bỏ vào trong rổ, làm tiểu cúc cho bọn hắn đưa qua đi đi. Vội một buổi sáng sợ là sớm đói bụng. Chờ tiểu cúc dẫn theo hai rổ đi rồi lúc sau không bao lâu, chú đại gia bọn họ từ bên ngoài đi trở về tới, chờ bọn họ giặt sạch sạch xe tay, đại gia cũng thượng bàn ăn cơm, tiên sinh cũng không phải cái không nói lý người, đối các nữ nhân thượng bàn cũng không có không cao hứng, ăn cơm thời điểm, Tống Tân Đồng liền nghe được tiên sinh giảng phong thủy thượng sự tình, còn nói ông nội bọn họ mà chính để tới nói thực hảo chỉ là có điểm mệt nhi tử, nhưng giáng phúc tôn bối, tuy rằng không, Biết hắn có phải hay không nhìn các nàng thân phận tới nói, bất quá nghe lời này đảo vẫn là đáy lòng thoải mái, ăn qua cơm trưa, tiên sinh muốn cha mẹ cùng đại bảo bọn họ bát tự, có lời một phen lúc sau cùng Tống Tân Đồng nói, phía trước liền cùng các ngươi nói, hôm nay hạ vang nhưng thật ra có một cái thích hợp động thổ tu mồ canh giờ, nhưng cùng ngươi bát tự không quá hợp, ngươi tuy là ngoại gả nữ, nhưng làm chủ cấp bạc vẫn là ngươi, ta nghĩ vẫn là muốn kiêng rè một chút ta nhìn ngày mai giờ mèo sơ canh giờ cũng không tệ lắm, cùng các ngươi bát tự đều phù hợp, còn có cùng cô gia bát tự cũng hợp, chúng ta cũng thảo cái cát lợi, các ngươi nói như thế nào? Tự nhiên là hảo, đa tạ tiên sinh nghĩ đến chu đáo. Tống Tân Đồng cùng Lục Vân Khai vội nói, kia hảo, ta đây hiện tại liền trở về cùng các thợ thủ công liên hệ hảo, ngày mai giờ dần canh ba liền tới đây, đến lúc đó liền khởi công. Tiên sinh dừng một chút, Đến lúc đó yêu cầu hồng bao Không cần như hôm nay như vậy nhiều Sáu sáu văn liền có thể Chờ hoàn công khi trừ bỏ tiền công bên ngoài Lại cấp cái sáu sáu văn Còn có đó là sáng trưa chiều Các thợ thủ công đều phải ở chỗ này dùng cơm Các ngươi nhưng đến chuẩn bị thỏa đáng Tống tân đồng vội nói Đa tạ tiên sinh nhắc nhở Không có việc gì Các ngươi tuổi trẻ không hiểu Ta ra mặt dày một chút nhắc nhở Các ngươi cũng là hẳn là Tiên sinh vỗ vỗ màu xanh là áo dài thượng nếp uốn, đứng dậy nói, hôm nay liền. Như vậy, ta về trước chấn trên. Chúng ta đây đưa tiên sinh, Lục Vân Khai nói. Tiên sinh nói, không cần, đi trở về đi cũng bất quá một nén nhang thời gian. Lục Vân Khai, không sao, chúng ta cũng vừa lúc phải về chấn trên, thuận đường cùng nhau. Tiên sinh nghĩ nghĩ, kia liền đa tạ. Tống Tân Đồng đứng dậy đi phòng bếp cùng chú đại gia cùng chú đại nương bọn họ nói một chút an bài, thuận tiện cùng từ biệt. Chú đại nương nói, Tân Đồng ngươi yên tâm, ngày mai chúng ta làm. Tốt cháo cùng bánh bao, vừa lúc dùng còn treo ở giếng thịt làm. Kia vất và ông bà nội các ngươi. Tống Tân Đồng nói tạ lúc sau liền cùng âm dương phong thủy tiên sinh một đạo ngồi xe ngựa trở về trong thị trấn. Hôm sau, Tống Tân Đồng ngủ tới rồi trời sáng mới tỉnh lại. Mơ mơ màng màng mà trợn mắt Thấy Lục Vân Khai đứng ở một bên thay quần áo Tống Tân Đồng xoa xoa nhập nhèm hai mắt Nhìn hắn dày thượng nước bùn Ngươi đi hạnh hoa thôn Ân, ăn qua cơm sáng đều đã trở Lại Lục Vân Khai mặc xong rồi Quần áo ngồi vào trên mép giường Còn chưa ngủ tỉnh Tống Tân Đồng lắc lắc đầu Thực mau thanh tỉnh, tỉnh Lục Vân Khai ôn nhu hỏi nói Nhưng đói bụng Ta làm lão bả nương nấu hoành thánh Vừa lúc lạnh Tống tân đồng hướng trên bàn nhìn lại, quả nhiên thấy được một chén còn mạo nhiệt khí nhi hoành thánh, ta còn không có rửa mặt. Vậy ngươi trước mặc quần áo, ta đi múc nước. Tống tân đồng mềm mại gật đầu, hảo, mới vừa rời giường tống. Tân đồng cả người mềm có thể so với tiểu hài tử, làm lục vân khai hận không thể hàm ở trong miệng mới hảo, lại cũng không phải thuần túy cho rằng tiểu hài tử, hiện lên ở đáy mắt, hắn nhìn không được cúi đầu hôn lấy nàng mềm mà hồng nhuận môi. Đầu lưỡi nhẹ nhàng tham nhập, thâm nhập mà dây dứa, tiếng nước tư tư. Tống Tân Đồng đẩy ra hắn, ta còn không có rửa mặt đâu, không tốt, không có việc gì. Lục Vân Khai luyến tiếc buông ra nặng, không tốt, mau đi cho ta múc nước. Tống Tân Đồng giơ chân đá đá hắn, mau đi, ta hiện tại liền phải. Hảo, vậy ngươi chờ ta trở lại. Chờ Lục Vân Khai sau khi rời khỏi đây, Tống Tân Đồng mới chậm gì gì mặc quần áo. Cúi đầu nhìn xem chính mình nhô lên bụng nhỏ, nhẹ nhàng sờ sờ, còn không có thai động, nếu là không đại phu nói hài tử mạch đập rất mạnh kiện, nàng còn tưởng rằng. Có lẽ tháng sau liền có động tĩnh đi, chờ thủy tặng đi lên, tống tân đồng rửa mặt một phen lúc sau ăn hoành thánh, sau đó liền. Cùng lục vân khai một đạo đi trên đường, mua móng heo, rượu, thịt heo này đó lại chạy về khách điếm, tiếp thượng xong bảo thai bọn họ cùng nhau trở về hạnh hoa thôn chờ đến chu gia thời điểm các thợ thủ công sớm đã làm việc đi chỉ có chu đại nương ở nhà nhặt rau tống tân đồng cũng không thể đi trên núi liền giúp đỡ cùng nhau nhặt rau chọn trong chốc lát lúc sau cửa liền truyền đến một người nam nhân thanh âm chu gia ở nhà không có theo thanh âm hướng viện muốn phùng ngoại nhìn lại tống tân đồng thấy ba cái ăn mặc màu nâu áo quần ngắn trung niên nam nhân đứng ở sân bên ngoài Mấy người trên mặt đều treo bất mãn, như là tới cửa tới lên án giường như Chú bà nội, bọn họ là ai a Tống Tân Đồng nhỏ giọng hỏi Trung gian cái kia là thôn trưởng, trước kia thôn trưởng là hắn cha Chú Đại Nương nhíu nhíu mày, cũng không biết bọn họ tới làm gì Chú ra, chạy nhanh mở cửa Tống Tân Đồng nhìn đứng ở trung gian cái kia mặt chữ Điển Nam Nhân, hắn chính là thôn trưởng Như thế nào tướng mạo nhìn qua một chút đều không công chính đâu. Hơn nữa mấy người ngữ khí như vậy không tốt. Sợ là người tới không có ý tốt. Sẽ là chuyện gì nhi đâu. Chẳng lẽ là bởi vì tu mộ chuyện này tới. Chu Đại Nương bất mãn nhíu mày. Xì một tiếng khinh miệt lúc sau đứng dậy đi đến viện môn khẩu giữ cửa kéo ra. Trên mặt thay đổi cười. Thôn trưởng, ngươi tìm ta có việc. Viện môn mở ra lúc sau. Mặt chữ điển nam nhân liền nganh ngang đi. Đến. Trên dưới đánh giá tấm tân đồng vài lần, nhìn mặc quần áo trang điểm rất khá, sợ là kẻ có tiền, tức khắc thu thu thần sắc, ngươi chính là tới cấp tấm thợ săn tu mồ. Chú Đại Nương đáy lòng phi vài tiếng, sau đó cố ý cười nói, đây là tấm thợ săn lúc trước bị ôm đi nhi tử khuê nữ, cố ý trở về cấp tấm thợ săn bọn họ hai vợ chồng tu sửa mồ. Lời này vừa ra, thôn trưởng mấy người đáy mắt hiện lên mịt mờ trột dạ, nhưng trong chớp mắt, bất quá lại không có biểu hiện ra. Bất mãn, bày ra vẻ mặt ngụy hiền lành. Tân Đồng, đây là chúng ta thôn hứa thôn trưởng, chúng ta thôn nhi hơn phân nửa người đều là họ hứa. Hai vị này là thôn trưởng cùng phòng huynh đệ. Chú Đại Nương đơn giản giới thiệu một chút, cũng là biến tướng nhắc nhở một chút hứa ra ở trong thôn quan hệ địa phương. Tống Tân Đồng nhìn mặt chữ điển hứa thôn trưởng liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn bên cạnh hai người, cẩn thận nhìn nhìn hình như là rất giống, quả nhiên di truyền gen. Đại, mép tóc đều rất cao, có điểm hơi hơi đầu trọc. Hứa thôn trưởng ử một tiếng, trên mặt trang đến vẫn là rất hiền lành. Nguyên lai like là tống gia cháu gái đã trở lại. Ấn bối Phật, ngươi kêu chúng ta một tiếng thúc liền thành. Tống tân đồng nhíu mày, mặt cũng thật đủ đại. Chú đại nương đáy lòng phi phi mắng cái không ngừng. Lúc trước như vậy đối nhân gia, còn muốn cho kêu ngươi thúc, thật là không biết xấu hổ. Nhân gia hận không thể bóp chết ngươi. Thôn trưởng ngươi lại đây có việc Hứa thôn trưởng không khách khí ngồi ở một bên băng ghế thượng, ta vừa rồi đi sơn bên kia cũng không gặp các ngươi chủ nhân ra, cho nên chuyên môn lại đây. Tống tân đồng nghĩ lục vân khai bọn họ vừa rồi mới qua đi, phỏng trừng bỏ lỡ, khó trách tìm lại đây, chỉ là hiện tại không biết hắn đánh cái gì chú ý, nàng cũng không hảo thẳng hỏi, làm bộ ôn nhu hòa khí hỏi, thôn trưởng tìm chúng ta là có chuyện gì nhi? Hứa thôn trưởng nói, các ngươi không thể đi động kia phiến mà. Tống Tân Đồng nhàn nhạt cười. Thôn trưởng nói đùa, chúng ta động chính là mồ, không phải mà. Hứa thôn trưởng trầm giọng nói, kia cũng là ở chúng ta thôn trên mặt đất, đúng hay không? Tống Tân Đồng đáy lòng suy một tiếng, tiếp tục nhàn nhạt nói, thôn trưởng chẳng lẽ là nhớ lầm, đó là ta ông nội mồ, như thế nào sẽ là thôn mà. Hứa thôn trưởng cảm thấy hắn nắm tay đánh vào mềm bông thượng, đáy lòng buồn bực bất mãn nói, hạnh hoa thôn trong phạm vi, hợp với mặt. Sau kia phiến sơn, đều là chúng ta thôn Các ngươi không phải buồn thôn người Không thể ở trong thôn động thổ Tống tân đồng cười khẽ một tiếng Thôn trưởng, nếu ta nhớ không lầm kia khối mộ là ta ông nội ra đất nền nhà Kia phụ cận hai mẫu đều là Hứa thôn trưởng nói Miếng đất kia sớm đã thu hồi tới Tống thợ săn bọn họ trôn ở kia chỗ Cũng là chúng ta thôn nhân thiện Không có đem hắn mộ rời đi Đánh mà chủ ý Nhưng kia một mảnh mà căn bản không có người dùng Chẳng, lẽ muốn bạc, Tống Tân Đồng hơi trầm xuống mặt, kia phiến mà chính là ta ông nội mua tới, như thế nào liền thành các ngươi thôn, vài thập niên không ở trong thôn, tự nhiên liền về thôn sở hữu, hứa thôn trưởng nói, Tống Tân Đồng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, ai nói, chiếu nói như vậy nếu là trong thôn thôn dân mấy năm ở tại huyện thành, kia đồng ruộng liền toàn về trong thôn, cũng không biết này chỗ ngồi rốt cuộc là về trong thôn, vẫn là về các ngươi hứa thôn trưởng túi. Tiền, Chu Đại Nương thấy thế, cũng lớn tiếng chi viện nói, hứa thôn trưởng, ngươi lời này nhưng nói được không đúng a? chúng ta tiêu tiền mua đất nền nhà này đó tu phòng ở chỉnh ra đất trồng rau, nhưng cả đời đều là chúng ta, về sau còn muốn truyền cho nhi tử tôn tử, nếu là ấn ngươi nói như vậy, chúng ta đây về sau nào dám tiêu tiền mua đất Nga. Chu Đại Nương giọng đặc biệt đại, thực mau liền đem chung quanh mấy hộ ở nhà làm việc lão thái bà hoặc là không tốt lắm hành động. Phụ nhân nhóm chiêu lại đây, mọi người nói có phải hay không a ngươi nói như vậy cần phải không được, nhân ra tiêu tiền mua đất, ngươi còn phi nói là trong thôn, chúng ta này phòng ở về sau đều chủ không an tâm nga. Chu Đại Nương nói đặc biệt có sức cuốn hút, hơn nữa bên cạnh mấy hộ nhà cùng Chu Đại Nương ngày thường thường xuyên nói nói cười cười, tự nhiên chạm Chu Đại Nương bên này, lập tức lớn tiếng nói, thôn trưởng ngươi như vậy cần phải không được, nhân ra mà liền. Cho nhân ra, Không phải một chút mà sao, chúng ta trong thôn còn thiếu kia một chút vùng núi. Hứa thôn trưởng cáu giận này đàn không đầu óc bà nương, hắn nơi nào là vì mà a lúc trước tống thợ săn là sao chết, tuổi trẻ người không biết, bọn họ này đàn lão Đông Tây còn không biết. Hắn là sợ tống thợ săn hậu nhân tìm phiền toái, nghĩ biện pháp làm cho bọn họ đem mồ rời đi, miễn cho về sau nhìn đến đáy lòng không thoải mái. Người một khi bị khó thở, này đầu óc liền không rõ. Ràng lắm! Đi theo hứa thôn trưởng tới một người nam nhân tức muốn hột mau nói, đánh giấm các ngươi này cùng tống thợ săn lại không giống nhau, hắn đều đã chết, tuyệt hậu, mà chính là sửa về chúng ta thôn, chúng ta tưởng như thế nào phân phối liền như thế nào phân phối. Nếu không phải xem ở tống thợ săn chôn chỗ đó, chúng ta sớm đem kia mà cấp sạn. Nam nhân lời này vừa ra, hứa thôn trưởng sắc mặt đại biến, lập tức giống hắn, ngươi con mẹ nó câm miệng, tống tân đồng. Lạnh lùng cười một cái, trầm giọng nói, hứa thôn trưởng, các ngươi thật đúng là làm tốt lắm. Hứa thôn trưởng vội giải thích nói, ngươi đừng nghe hắn nói hiêu nói vượt. Tống tân đồng suy một tiếng, lúc trước là chuyện gì xảy ra hứa thôn trưởng ngươi sợ là so với ta rõ ràng hơn. Ngươi chạy tới cùng ta nói lời này sẽ không sợ ta ông bà nội bọn họ buổi tối tơi gõ nhà các ngươi môn. Hứa thôn trưởng chột già nói, ngươi đừng hắn nói bậy, sự tình không phải như thế, Chu ra. Ngươi còn có phải hay không nói bừa? Chú Đại Nương, ta phi, ta nói bừa, ngươi nói lời này tin không mệt à? Ngươi hỏi một chút ngươi a cha ngươi mấy năm nay buổi tối ngủ quá hảo giác không có? Hứa thôn trưởng mặt đều tái rồi, ngươi. Nếu hứa thôn trưởng ngươi một hai phải cùng ta nói này đó, ta đây cũng vừa lúc cùng ngươi lý luận lý luận. Lúc trước nếu không phải các ngươi toàn ra bức bách ta ông nội, ta ông nội cùng bà nội cũng sẽ không chết thảm. Ta a cha lưng đeo. Như vậy nhiều bêu danh, này đó bêu danh nhưng đều là từ các ngươi miệng truyền ra đi, chờ ngày mai sửa chữa hảo mồ, các ngươi cần thiết đến ta ông nội mồ đi quỳ xin lỗi nhận sai, bằng không ta bất cứ giá nào cũng muốn đem các ngươi từng bước từng bước toàn bộ cáo thượng quan phủ. Tống Tân Đồng quét một, vòng trộm chạy tơi xem náo nhiệt vài vị bà tử phụ nhân nhóm, sau đó lớn tiếng nói, hôm nay nếu không có thôn trưởng ngươi nhắc nhở ta thật đúng là không thể tưởng được này. Đó, như thế rất tốt. Làm phiền thôn trưởng trở về lúc sau đem mỗi nhà mỗi hộ thông chi tới rồi, hạnh hoa thôn toàn thôn 108 hộ, 1.000 hơn người, trừ bỏ lúc trước không đi cùng sau chuyển đến, dư lại 80 hộ, hứa thôn trưởng nhưng nhớ rõ đều thông chi tới rồi. Một cái trống quải trượng lão thái bà vừa nghe Tống Tân Đồng nói mặt soát một chút thay đổi, lập tức gân cổ lên hô hứa đại hoa, ngươi phạm đến cái gì hôn a Hứa đại hoa là hứa thôn trưởng khi còn bé nhũ danh, tuổi đại thế hệ trước người vẫn là sẽ như vậy kêu. Hứa thôn trưởng đỏ bừng lên mặt, hắn nguyên là là muốn đem người đuổi đi. Sao còn làm ra chuyện lớn như vậy nhi? Lập tức trầm giọng mặt nói, tống ra nha đầu, ta là xem ở ngươi là tống thợ săn cháu gái phân thượng mới hảo tâm cùng ngươi nói, miếng đất kia sớm đã qua kỳ hạn, luật pháp có quy định, chỉ cần người rời đi hộ tịch mà 10 năm trở lên, trong lúc vẫn luôn vô tin tức, liền cam chịu nhập vào của công. Lúc trước hảo những... Người này tưởng chưng dụng bên kia mà Chúng ta nghĩ tống thợ săn hai vợ chồng mồ ở chỗ này đều cự tuyệt Nhưng là các ngươi hiện tại đại quy mô động thổ chính là không được Muốn động chỉ có thể đem mồ rời đi Mặt khác mua đất Hứa thôn trưởng thầy đã nháo khai Cũng không che giấu mục đích của chính mình Nói thẳng nói Ngươi chạy nhanh đem những cái đó công nhân kêu đình Tống tân đồng lạnh giọng nói Dựa vào cái gì Đó là nhà ta mà Chúng ta cùng ngươi hảo hảo nói Ngươi cũng không nghe, nếu còn muốn tiếp tục khởi công nói, chúng ta đây liền phải động thủ, lão tam gọi người đi ngăn lại bọn họ. Hứa thôn trưởng lớn tiếng nói, kêu lão tam nam nhân đáy mắt lộ ra tinh quang, ai, chúng ta này liền đi. Chu đại nương mặt lập tức thay đổi, hứa thôn trưởng ngươi cũng không thể như vậy, kia rõ ràng là người ta mà, nhân gia tu mổ quan ngươi đánh rắm, các ngươi năng lực thật sự a các ngươi như vậy đi quấy giày tống thợ săn bọn họ, sẽ không sợ. Bọn họ tìm ngươi tính năm đó chướng, Các ngươi làm nhiều ác sự Sẽ không sợ về sau hạ 18 tầng địa ngục Chu Đại Nương Làm cho bọn họ đi Tống Tân Đồng nhàn nhạt nói Ta đảo muốn nhìn bọn họ muốn như thế nào Cai nháo Lời này ở hứa thôn trưởng bọn họ trong mắt thoạt nhìn Chính là nàng sợ, nỗi lòng Lập tức liền cổ vũ bọn họ khí thế Hợp với bên ngoài chạm người Cũng cảm thấy nên đi ngăn lại Làm cho bọn họ đem mồ rời đi ra ngoài Chính là, đều là trong thôn mà nên, rời đi ra ngoài, người ngoài nơi nào có thể ở chúng ta trong thôn trốn, chạy nhanh lộng đi, các ngươi, Chu Đại Nương chỉ vào mọi người, tức giận đến lời nói đều cũng không nói ra được, các ngươi, tống tân đồng giơ tay đè lại Chu Đại Nương thủ đoạn, "Chu bà nội, ngươi làm cho bọn họ đi, này nào thành A, bên kia chính làm việc nhi đâu, này nếu là đi, các ngươi tu mộ chuyện này còn có thể làm được, Chú Đại Nương hoảng loạn nói, bọn họ cũng không thể như vậy. Sằng bậy, tân đồng ngươi nhưng đừng bị bọn họ cấp hù ở. Áp đả, chứng vịt, ngươi đi tìm cha ngươi. Áp đả nhi, áp đả nhi. Tống tân đồng vội đè lại kinh hoàng nơi nơi tìm áp đả nhi. Chú Đại Nương, chú bà nội ngươi đừng hoảng hốt, ta có chủ ý đâu. Nói liền lôi kéo chú Đại Nương ngồi trở lại băng ghế thượng. Chú bà nội, này đó đồ ăn muốn chọn xong sao? có bao nhiêu cá nhân ăn cơm nhiều như vậy đủ rồi sao chu đại nương gấp đến độ không được ai gia uy tân đồng ngươi tâm sao lớn như vậy a bọn họ đều phải đi náo loạn đến lúc đó đả thương lục cô ra nhưng làm sao đại bảo cùng tiểu bảo cũng ở bên kia đúng không này nhưng làm sao không được ta đi kêu lão đại lão nhị bọn họ trở về chu bà nội làm cho bọn họ đi nháo Nháo đến càng lợi hại càng tốt Ta liền sợ bọn họ nháo không đứng dậy đâu Tống Tân Đồng lão thần khắp nơi Một chút đều không lo lắng Sao hồi sự a? Vì sao còn muốn nháo đến càng lợi hại càng tốt Ngươi sẽ Không sợ bọn họ Chú Đại Nương kinh ngạc hỏi Ta đang lo không có biện pháp sửa trị bọn họ đâu Này không phải đưa lên cơ hội tới Chú bà nội ngươi xem đi Bọn họ sẽ tự mình đi nhận sai Tống Tân Đồng nhìn nhìn sắc trời Thời gian hẳn là không sai biệt lắm. Thôn đuôi bên kia mổ thượng mọi người đều đang ở trọn bùn khuôn vác đá xanh lên núi, vài vị bận rộn. Lục cô ra, tới như vậy nhiều người, nên không phải là tới nháo sự nhi đi. Nâng cục đá thợ thủ công nhìn triển. Núi phía dưới đoàn người, cầm đầu ba người phía trước liền tới qua. Lúc ấy lục cô ra các ngươi còn không có lại đây, bọn họ lại đi chú lão nhân ra đi. Lục vân khai nhìn cầm đầu hứa thôn trưởng khe nhíu mày xem bộ dáng này là tìm tân đồng nháo qua nàng không bị khí đi suy nghĩ một chút sau cùng ở phía sau chơi xong bào thai nói các ngươi đi về trước nhìn xem các ngươi a tỉ có hay không nơi nào không thoải mái đang giúp áp đả chứng vịt nhặt củi lửa xong bào thai nghe xong lập tức từ bên cạnh tiểu đạo hạ sơn hứa thôn trưởng lãnh mười mấy thanh niên nam nhân hùng hồ lên đây hướng về phía lục vân khai đoàn người hô lớn đều dừng lại đều dừng lại này khối mà là chúng ta, các ngươi không thể ở chỗ này động thổ. Lục Vân khai khẽ nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Hứa Thôn trưởng, kinh thường bĩu môi. Đây là nương tử ông nội mồ. phía trước là bọn họ đất nền nhà. Xin hỏi nơi nào là của các ngươi? Hứa Thôn trưởng cảm thấy này mấy người, nhiều nhất chính là tiểu phú nhà. bọn họ hù dọa hù dọa là có thể đem người đuổi đi. Ta nói là chúng ta chính là chúng ta, các ngươi này đó ngoại lai người chạy nhanh đi. Lại không đi ta liền không khách khí Dưới bầu trời này còn có hay không vương pháp Lục vân khai chất vấn Vương pháp Ở hạnh hoa thôn chúng ta chính là vương pháp Hứa lão tam triều trên mặt đất phun ra một ngụm đàm Nguyên bản các ngươi thành thành thật thật mà bất động liền tính Hiện tại cần thiết Cho chúng ta một cái cách nói Này khối mà là chúng ta Lập tức đem mổ rời đi Bằng không chúng ta đối với các ngươi không khách khí Lục vân khai lạnh mặt nhìn hứa thôn trưởng đám người Ta nhưng thật ra muốn nhìn các ngươi muốn như thế nào cái không khách khí pháp. Hứa lão tam tiến lên một bước một chân liền đem bãi trên mặt đất nước trà cùng thợ đá nhóm công cụ một chân đá ngã lăn. Thức thời nói chạy nhanh cho chúng ta lăn, bằng không đánh được các ngươi răng rơi đầy. Đất, tiến đến làm giúp thợ đá nhóm bất mãn nói, các ngươi cũng quá mức, nhân ra thế tổ tông tu mồ, quan các ngươi chuyện gì. Ta sống ngần ấy năm vẫn là lần đầu tiên nhìn đến các ngươi loại người này. Còn không cho phép nhân ra tu mồ Có người ứng Hứa lão tam lập tức đổ ập xuống mắng lại đây Quan ngươi chuyện gì Có ngươi nói chuyện chỗ ngồi sao Nhân ra chỗ ngồi nhân ra Còn chưa nói cái gì đâu Chúng ta dựa vào cái gì không thể nói chuyện Các ngươi hạnh hoa thốn Tác phong thật đúng là lệnh người mở rộng tầm mắt Thợ đá nhóm đều là tráng hán Hơn nữa này đó Chủ nhân cấp hồng bao cũng đại Bọn họ cố ý giúp đỡ nói nói mấy câu và lại bọn họ đều là ngoại lai tay nghề người, cũng không phải trong thôn đầu người, càng không sợ bọn họ. Hứa Lão Tam nói, cái gì người khác địa phương, này chỗ ngồi y theo luật pháp tới nói đã sớm nhập vào của công, này chỗ ngồi là chúng ta đâu thôn. Theo tới nam nhân khác cũng phụ họa, các ngươi tưởng chiếm. Nhân gia địa phương, đương nhiên các ngươi nói liền như thế nào đúng rồi, thật là đủ bị ổi. Thợ đã cười nhạo bọn họ thủ đoạn bị ổi. Hứa Lão Tam là cái bạo tính tình, ba lượng bước liền đã đi tới, Huy nắm tay liền phải chiều Thợ đã đá đánh đi. Ai ai ai, dừng tay, dừng tay. Đánh người, đánh người. Thợ đá nhóm cũng không phải dễ khi dễ, cắt huynh để cho ta thượng. Liền ở đại gia sắp đánh lên tới thời điểm, đại nha mang theo một đống bọn nha dịch chạy đi lên, chỉ vào vạn thốn Trưởng bọn họ hô, các đại nhân chính là bọn họ. Đều dừng tay, đều cho ta dừng tay. Dẫn đầu nha dịch gào thét lớn đem người tách ra, Thấy hứa lão tam còn dãy rùa đến lợi hại, Sau đó đột nhiên một chân chiều hứa lão tam đạp qua đi, Đem hứa lão tam đạp cái mông chấm đất, Ngươi con mẹ nó, Hứa lão tam không biết là ai đá hắn, Mở ra liền mắng, Dẫn đầu nha dịch lại đạp hứa lão tam một chân, Làm gì đâu, Còn tưởng hướng về phía lão tử khoảng không phải, Ngươi mẹ nó có, Phải hay không muốn tìm đánh a Chờ thấy rõ người đến là ăn mặc nha dịch phục người lúc sau, hứa lão tam lập tức túng, không phải đại nhân, ta tưởng người khác. Hứa thôn trưởng thấy bọn nha dịch tới, đáy lòng vui vẻ, lập tức tiến lên chắp tay nói hảo, các đại nhân tới vừa lúc, ta đang muốn đi báo quan đâu. Nha dịch nhìn thoáng qua lục vân khai, sau đó lại nhìn xem hứa thôn trưởng, đáy mắt hiện lên một tia trào phúng, dương thanh âm nói, báo quan. Đúng vậy, báo quan. Hứa thôn trưởng chỉ vào Lục Vân Khai, đếm ký hắn tội trạng, dựa theo quy củ này khối mà đã nhập vào của công, bọn họ như vậy chưa kinh chúng ta cho phép liền thiện động thổ mà, chúng ta nơi nào có thể làm ngoại thôn người như vậy làm. Chính là, chính là, không thể như vậy làm. Nha dịch nghe xong, làm bộ làm tịch gật gật đầu, lại hỏi Lục Vân Khai, có phải như vậy hay không? Lục Vân Khai lễ phép tính củng xuống tay, sự tình chân tướng đều không phải là như thế nơi đây chính là ta nương từ ông nội đất nền nhà bọn họ sau khi chết đã bị chôn ở nơi này chúng ta lần này trở về là chuyên môn sửa chữa mồ nhưng ta không biết như thế nào chọc vị này thôn trưởng bọn họ một hai phải nói này mà là của bọn họ là như thế này nha dịch hỏi lại hứa thôn trưởng hứa thôn trưởng xoa xoa trên đầu hãn ba mươi mấy năm trước là của bọn họ nhưng lúc sau mấy chục năm bọn họ không ở trong nhà chúng ta dựa theo luật pháp thu hồi thổ địa cung Thôn sử dụng, chúng ta này nhưng không có làm sai a Nha dịch gật gật đầu, thật là có này một cái. Hứa thôn trưởng lập tức còn nói thêm, ngần ấy năm chúng ta cũng không có đưa bọn họ mồ lộc đi đã là tận tình tận nghĩa, nhưng bọn họ hiện giờ trở về tế bái còn chưa tính, còn còn muốn đại động thổ, còn đem này chung quanh mà toàn bộ lộc kia như thế nào được không? Các vị đại nhân nhóm, các ngươi nói có phải hay không đạo lý này, còn thỉnh các vị đại nhân đem này đó chiếm đoạt chúng ta thổ địa người mang đi. Lục Vân Khai nhìn gật đầu hảo muốn hứa thôn trưởng, đáy mắt hiện lên trào phúng, từ trong tay áo lấy ra một chương che lại hồng ẩn khế đất, hứa thôn trưởng một hai phải như thế vặn vèo sự thật, kia thỉnh cậu vài vị thay chúng ta làm chủ. Này nhị mẫu đất bản lĩnh chúng ta ông nội lúc trước hoa một hai năm đồng bạc mua, trong nha môn chính là có ghi lại, khế đất thượng cũng là viết tương ứng người là ông nội tên, nha dịch xem cũng chưa xem khế đất, liền gật gật đầu, đích xác như thế. Này khối mà vốn chính là nhà của chúng ta, hứa thôn trưởng lời trong lời ngoài lại đem này khối mà hóa thành mình có, xin hỏi hứa thôn trưởng ra sao dắp tâm. Lục Vân Khai quay đầu nhìn về phía nha dịch, ta nhớ rõ luật pháp chung có một cái xâm chiếm bá tánh thổ địa, điều tra rõ là thật giả, nhẹ thì trượng đánh 20, nặng thì lưu đầy ngàn dặm, nhưng đối, nha dịch nào biết đâu rằng này đó luật pháp, bọn họ đại đa. Số người liền tự đều không quen biết, nhưng thu nhân ra bạc, tự nhiên là lấy tiền làm việc, lập tức không ngừng gật đầu, là có này một cái. Lục Vân Khai lắc lắc khế đất, vừa rồi vài vị cũng đã nghe được rành mạch, kia hiện tại. Nha dịch nào còn có cái gì không rõ, lập tức nói, đem này mấy cái chiếm đoạt người khác khế đất người cấp bắt đi. Không phải A Đại Nhân, hứa thôn trưởng vội vàng nói, không có khả năng bọn họ khế đất nhất định là giả. Đều 10 năm đi qua Hơn nữa bọn họ nhiều năm như vậy Cũng không có giao thuế đầu người Này chỗ ngồi sớm nên là nhập vào của công Cho má Nhân gia trong nhà đều là tiểu hài tử giao Người nào đầu thuế Ta xem các ngươi chính là tưởng ba chiếm nhân gia nền Thật là thiếu tâm nhãn lòng già hiểm Độc đồ vật Nha dịch xì một tiếng khinh miệt Mau mau mau đem chói về đi Làm huyện lệnh đại nhân hảo hảo thầm thầm Xem bọn họ có phải hay không còn ngầm chiếm nhà khác mà Không có, không có, oan. Uổng A, hứa thôn trưởng nói, ta là bọn họ thôn trưởng, ta sao có thể xâm chiếm thôn dân thổ địa đâu? nha dịch quát lớn, chúng ta lại không phải người mù, vừa rồi ngươi không phải xâm chiếm bọn họ thổ địa là đang làm gì? Chúng ta đều nghe được rành mạch, ngươi còn dám không nhận chứng, những người này nhưng đều là ngươi đồng loá, cùng nhau mang về. Chính là chính là, trảo trở về lưu đày chúng ta đều có thể làm chứng kiến. Thợ đá nhóm lớn tiếng nói, các ngươi, các ngươi, hứa thôn trưởng tức giận đến thẳng phát run, từ hắn lên làm thôn trưởng tới nay liền không có bị người như vậy đối đãi quá, chúng ta không có, bọn họ nói dối, trên tay hắn khế ước khẳng định là giả, ta muốn nhìn, ta muốn nhìn, lục vân khai sao có thể đem khế đất cấp hứa thôn trưởng xem, ngươi muốn nhìn đi huyện nha tìm huyện lệnh đại nhân cho ngươi phiên, đều mang đi, nha dịch đẩy hứa thôn trưởng bọn họ muốn đi còn chưa đi ra vài bước trong thôn mặt khác thôn dân lục tục đuổi lại đây có người đỡ một cái bảy mươi hơn tuổi lão nhân run run rẩy rẩy đã đi tới lão nhân hướng tới bọn nha dịch chắp tay biểu lộ chính mình thân phận vài vị sai ra ta là hạnh hoa thôn tiền nhiệm thôn trưởng vài vị kém ra có không nghe ta nói một câu việc này trong đó chắc chắn có hiểu lầm hắn làm thôn trưởng định sẽ không lung tung xâm chiếm người khác địa phương có phải hay không trung gian có cái gì không giải quyết tốt có hiểu lầm đi, huyện nha tìm đại nhân bình phán, chúng ta chỉ tin ta nhóm nhìn đến, nha dịch nói, này có cái gì hảo hiểu lầm, chính là các ngươi trột ra, sớm vài thập niên cái gì cũng chưa nói, nhìn đến nhân gia hậu bối tìm trở về, sợ nhân gia tìm ngươi tính sổ, các ngươi liền nghĩ đem người đuổi ra thôn, còn phòng lên nhân gia rời mò, các ngươi tâm can nhi như thế nào như vậy hắc nga, mới từ đồng ruộng chạy tới chu đại gia lớn tiếng nói. Hứa lão nhân các ngươi chính là trột già sợ hãi, bằng không làm sao làm nhiều chuyện như vậy. Hứa lão nhân từ tức giận đến thẳng run run, ngươi nói hiêu nói vượt, ngươi hỏi một chút các thôn dân. Chúng ta nếu là thật muốn làm chuyện xấu, nơi nào còn sẽ như vậy hảo thuyết khuyên bảo. Đứng ở hứa thôn trưởng bên này thôn dân liên tục đầu đầu, chính là, chính là, cho má, các ngươi những người này thật đúng là không lương tâm. Lúc trước nếu không phải các ngươi buộc tống lão ca mang các ngươi vào núi săn thú, nếu không phải vì cứu các ngươi, hắn cũng sẽ không chết, các ngươi không những không cảm kích, còn toàn bộ đều do ở nhân ra trên người, còn mắng chửi người ra mới sinh ra nhi tử là tai tinh, khắc đã chết tống lão ca bọn họ, còn khắc đã chết mặt khác mấy cái bị lang cắn chết vài người. Lúc trước ngươi vì che giấu trong lòng sợ hãi, vì không cho trong thôn thôn dân trách tội đến trên người của ngươi liền cùng ngươi bà nương cùng nhau bịa đặt lời đồn toàn đẩy đến nhân gia mới sinh ra nhi tử thượng ngươi cả đời làm bệnh xứng đáng hiện tại già rồi một thân đều là bệnh chú đại gia lên án xong rồi hứa lão nhân tội nghiệt lại chỉ vào mặt khác đi theo ổ nào người lúc trước là chuyện như thế nào ngươi sao đều là rõ ràng các ngươi cũng đi theo loạn tạo nghiệt cũng không sợ đã chết không được sống yên ổn lại chỉ vào mặt khác mấy người mắng còn có các ngươi mấy cái Các ngươi chính là bị tống lão ca cứu trở về tới, bọn họ nói bậy là được, các ngươi còn đi theo nói bừa, các ngươi lương tâm bị cẩu ăn sao? Không ê ra da mặt mỏng người đều bị mắng đến nâng không đầu, hứa ra người lại ngạnh cổ, thanh sắc lệ nhiễm lớn tiếng nói, Quan chúng ta chuyện gì, lúc trước là tống thợ săn mang theo chúng ta đi núi sâu, nếu không phải hắn mang chúng ta đi núi sâu, cũng liền sẽ không phát hiện kia sự kiện nhi bọn họ cũng không nghĩ sơn bên ngoài có thể tìm được giá vật sớm đều đánh không có chỉ có thể tiếp tục hướng trong núi đi lúc trước bọn họ cũng là xúi dục đến lợi hại nói nữa kia ngôi sao trổi vốn di liền khắc cha mẹ nếu không phải vì sinh hắn tống thợ săn bà nương có thể chết cái kia tai tinh chính là đáng chết người này lời nói còn chưa nói xong đã bị đại nha một cái tát cấp phiến đến ngã trên mặt đất a a a Người này chiều trên mặt đất phun ra một bung máu, răng cửa lọt gió nói, ngỗng tích hàm răng. Hứa lão nhân tử trừng mắt đột nhiên xuất hiện đại nha, run rẩy cầm. Quải trượng chỉ vào nàng, ngươi, ngươi dám. Chúng ta có cái gì không dám. Tống tân đồng đi tới lục vân khai bên cạnh người đứng yên, trừng mắt mắt lạnh trừng mắt cái này lão nhân. Ngươi tay run cũng đừng ra tới, vạn nhất bị người đâm chết liền không có lời. Ngươi. Hứa lão nhân tử tức giận đến thẳng run run, run dẩy chỉ vào nàng, Ngươi quá không coi ai ra gì, quá không tôn trọng trưởng bối, Ta muốn thay ngươi ông nội hảo hảo giáo giáo ngươi, ngươi ỉ Vào ngươi tuổi đại liền tự xưng ta trưởng bối, Ta nhưng không có ngươi loại này trở mặt không biết người thân thích, Còn có, ngươi miễn bản ta ông nội, hắn nếu là biết các ngươi như vậy không biết xấu hổ, Lúc trước liền sẽ không cứu các ngươi. Tống tân đồng hừ lạnh một tiếng, Sau đó nhìn bị áp hứa thôn trưởng nói, nha, hứa thôn trưởng không phải đi thông chi đại gia ngày sau toàn đến ta ông nội mộ quỷ lại nhận sai, như thế nào sẽ bị trói lại, ngươi nhưng thông chi đại gia, không có, xem náo nhiệt thợ đã lớn tiếng nói, nếu không có ta đây lại thông chi đại gia một tiếng, tống tân đồng chính chính xác dương cao thanh âm lớn tiếng nói, nửa canh giờ trước kia hứa thôn trưởng nhưng nhận lời muốn mang theo hạnh hoa thôn một trăm linh tám hộ ở ta ông nội trước mộ dập đầu nhận sai đến lúc đó nếu là không tới ta liền đi báo quan cáo các ngươi hại chết ta ông nội còn vứt giết ta a cha uy hiếp vừa nói sau mọi người mặt đều đại biến có người biến sắc mặt trở nên càng nhanh lập tức nói nhận cái gì sai a dựa vào cái gì muốn chúng ta nhận sai a lại không phải cứu chúng ta chết quan chúng ta chuyện gì nhi a Chính là chính là, lúc trước cứu chính là hứa lão tứ bọn họ, muốn nhận sai cũng là bọn họ đi. Này ta nhưng quản không được. Tống tân đồng triều lục vân khai nhìn thoáng qua, hắn hiểu ý sau cùng bọn nha dịch nói, vài vị đại nhân, các ngươi phỏng trừng cũng nghe ra chúng ta cùng hứa thôn trưởng bọn họ chi gian tồn. Tại một ít khập khiếng, lúc trước ta nương tử ông nội là trong thôn một người thợ săn, ở tại giữa sườn núi vị trí. Hứa thôn trưởng bọn họ vì vượt qua tai năm liền bức bách ông nội mang theo bọn họ vào núi. Ông nội buồn không muốn, nhưng niệm cùng thôn tình nghĩa, đem người mang vào trong núi. Nhưng nhân nào đó người nhân không có thu hoạch một hai phải lỗ máng hành sự độ sâu sơn. Kết quả gặp gỡ bầy sói, nguyên là có thể chạy thoát. Đáng tiếc bọn họ không nghe khuyên bảo. Cuối cùng làm hại mấy người suy nghĩ sâu xa. Ông nội vì bọn họ cũng táng thân với lang bụng dưới. Bà nội biết được tin tức sau. Khó sinh mà chết, bọn họ vì trốn tránh chỉ trích thế nhưng đem sai lầm đẩy ở một cái mới sinh ra tiểu hài tử trên người, còn đường hoàng quan lấy tai tinh, khắc thân tên tuổi, nếu không có là người hảo tâm đem A cha ôm đi, A cha có lẽ sống không qua mấy ngày. Lục Vân Khai nói được rất chậm, thanh âm cũng không lớn, nhưng từng câu từng chữ dừng ở. Hạnh hoa thôn thôn dân đáy lòng, lại tạp ra từng bước từng bước bọt sóng, bọn họ sắc mặt trở nên đều phi thường khó coi. Đều hồi tưởng khởi lúc trước sự tình, bọn họ cũng đi theo truyền bá lời đồn, sau đó chờ cái kia tiểu hài tử không thấy, bọn họ còn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thử hỏi, cái nào vãn bối biết được trưởng bối tao ngộ sau còn có thể ổn ngồi? Lục vân khai lại chiều vài vị nha dịch có lẽ hư cùng một chút tay, người chết đã đi xa, chúng ta cũng không hy vọng xa. Với ông nội cùng bà nội có thể một lần nữa sống lại, chúng ta chỉ cần bọn họ cấp ông bà nội còn có cũng đã qua thế A cha nhận cái sai, nói thanh khiểm, này thực khó xử bọn họ sao, bọn nha dịch cũng bị cảm thấy không tật xấu, Lục Vân Khai lại nói, nguyên bản chúng ta cũng không có cưỡng bách ý tứ, chỉ là nghĩ thế ông bà nội tu mộ tẫn hiếu, nhưng bọn họ thật là ép người qua đắng, một khi đã như vậy, chúng ta cần thiết vì ông nội bọn họ đòi lại một cái công đạo, lấy an ủi bọn, họ trên trời có linh thiêng, Hứa lão nhân thấy bọn nha dịch đã thiên hướng tống tân đồng bọn họ, vội nói, oan uổng a vài vị sai ra, các ngươi cũng không thể nghe bọn hắn một mảnh chi từ. Lục vân khai lạnh lùng quét hứa lão nhân liếc mắt một cái, ai đúng ai sai, công đạo tự tại nhân tâm. Bọn nha dịch sớm đối hứa lão nhân bọn họ không kiên nhẫn, đúng vậy, chính mình gieo nhân quả nên hoàn lại, nhân ra đã chết cũng là nhìn chầm chầm của các ngươi. Một trận âm phong thổi. Qua Những người này đều không tự chủ được đánh một cái run. Bọn nha dịch dừng một chút lại nói, Này mấy người chúng ta trước mang về nha môn, Đánh lại nói, Hứa thôn trưởng nhưng không nghĩ đi nha môn bị đánh. Cha, chúng ta không thể đi nha môn, Chúng ta không thể đi à? hắn nếu là đi, Thôn trưởng này chi vị sợ là liền sẽ bị đoạt. Hứa lão nhân suy nghĩ một chút, Hướng tới tống tân đồng nói, Chúng ta đều thối lui một bước nhưng hảo, Các ngươi tiếp tục tu ngươi mồ, Chúng ta... Cũng mặc kệ, miếng đất kia coi như không phải chúng ta thôn. Tống tân đồng a một tiếng, Ngài lão nhân ra đầu óc có phải hay không có tật xấu, Miếng đất kia vốn di chính là ta ông nội, Ta ông nội vàng thật bạc trắng mua trở về, Khi nào là trong thôn, Chủ nhân ra không ở nhà, Các ngươi là có thể chiếm nhân ra đất nền nhà, Về sau hạnh hoa thôn bá tánh có ai còn dám ra xa nhà, Nói không chừng đi ra ngoài 10 ngày nửa tháng trở về, Kia phòng ở liền bất hòa các ngươi họ. Hứa, Lão nhân hận không thể bóp chết Tống Tân Đồng, miệng thật sự quá lanh lợi. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới khẳng định buông tha đại hoa bọn họ. Tống Tân Đồng nhìn mấy người liếc mắt một cái, chúng ta liền phải các ngươi cho ta ông bà nội bọn họ dập đầu nhận sai. Không có khả năng, hứa lão nhân còn chưa nói lời nói, bên cạnh mấy cái lão nhân liền lớn tiếng cự tuyệt, ta cho bọn hăn khái, bọn họ sẽ không sợ giảm thọ. Này liền không nhọc các ngươi lo lắng. Tống Tân! Đồng dừng một chút, không đúng, các ngươi là không quên, bọn họ đã chết hơn 30 năm, vì cứu các ngươi nhi tử mà chết, các ngươi không những không có cảm kích, còn muốn tai hòa chết ta a cha. Ngươi, mấy cái lão nhân khí mặt mũi trắng bệch, muốn ngất xỉu đi nhưng lại không phải nữ nhân ra, hơi xấu hổ. Hảo, chúng ta nói lời cảm tạ, nhưng ngươi không thể làm bọn nha dịch mang đi bọn họ. Hứa lão nhân nói, Tống Tân đồng nghi nghĩ, nói, có thể. Nói xong xoay người Cùng mấy cái bọn nha dịch nói Ngày sau sáng sớm lại làm phiền Vài vị các đại nhân lại đây ngồi qua chứng kiến Đến lúc đó những người này nếu là không đi nói Chúng ta lại đi quan phủ cáo bọn họ Bọn nha dịch nghĩ lại đi một chuyến khẳng định Lại có thể thu bạc Cũng không có gì không muốn Gật đầu nói tốt Chúng ta trở về xe hướng đại nhân bẩm báo Tống tân đồng hơi hơi hành lễ Đa tà vài vị đại nhân Nha dịch trước khi đi thời điểm còn chỉ vào hứa thôn trưởng cùng hứa lão tam bọn họ, các ngươi nhưng cho ta chờ, hôm nay mắng lão tử chuyện này ta nhưng đều nhớ kỹ. Thôn trưởng cùng hứa lão tam bọn họ sợ tới mức rụt rụt cổ, không dám lên tiếng, chờ bọn nha dịch đi rồi, tống tân đồng mấy người nhìn hứa lão nhân đám người, nhợt nhạt cười cười, đại giá đều tan đi, đến lúc đó nhưng nhớ gió tới, ta ông nội nhưng nhìn các ngươi đâu, dứt lời. Một trận âm phong lại lần nữa thổi qua Hứa lão nhân đám người mạc danh cảm thấy phía sau lưng lạnh cả Người, nhà dịch đi rồi Các thôn dân cũng tan Mọi nơi hoàn toàn an tĩnh xuống dưới Tống tân đồng liếm khởi lạnh lùng biểu tình Thay xin lỗi cười Hướng tới thợ đá sư phó nhóm nói Làm sư phó nhóm chê cười Không có việc gì không có việc gì Chúng ta liền thấy không quen loại người này Thật là quá không lương tâm Thợ Đá Sư Phó Đối Lục Vân Khai cùng Tống Tân Đồng này đối tiểu phu thê ấn tượng thực hảo Chiêu đái bọn họ cũng dụng tâm, đáy lòng tự nhiên là thiên giúp đỡ. Các nàng, cảm ơn Sư Phó các ngươi. Tống Tân Đồng chân thành nói lời cảm tạ, vừa rồi xô đẩy thời điểm nhưng có thương tích. Nếu là có chỗ nào không thoải mái, chúng ta giá xe ngựa đưa các ngươi đi chấn trên y quán. Chúng ta không có việc gì, ngược lại là kia mấy cái dưa hoa tử bị đạp vài chân. Không có việc gì, không có việc gì. Thợ đã vẫy vẫy tay, sau đó liền hướng mổ đi đến. Chúng ta tiếp tục làm việc đi, lại chỉ hoãn thời gian ngày mai sợ là làm không hảo. Đám người! Đi rồi, Tống Tân Đồng lo lắng nhìn Lục Vân Khai. Ngươi không sao chứ? Có hay không bị thương đến? Quân tử động khẩu bất động thủ, ta sao có thể bị thương đến? Lục Vân Khai chỉ là châm ngòi vài câu, thẳng chọc trúng tâm thôi, hơn nữa có nương tử bạc hiệu dụng. Trận này tuồng còn không có khai sướng chính là bọn họ thắng. Tống Tân Đồng cười nhạo nói, vẫn là tướng công ngươi nghĩ đến chu đáo. Ngày ấy nếu không phải ngươi nhắc nhở đi huyện Nha tìm khế đất ký lục, nói không. Chừng thật đúng là bị hứa thôn trưởng bọn họ cấp lừa dối. Những người này cũng là ngốc, muốn chiếm địa, như thế nào không đi huyện Nha đem khế đất chuyển tới bọn họ tên đâu. Bọn họ trột ra, có thể trốn xa liền rất xa thôi, nếu không phải chúng ta trở về. Bọn họ căn bản sẽ không nghĩ vậy sao một chuyện. Lục Vân Khai đáy mắt hiện lên trào phúng. Ít nhiều Chu đại gia hôm qua phát hiện những người đó lén lút hướng ông nội mồ bên kia chạy. Bằng không chúng ta liền sai mất cơ Hội tốt. Sáng sớm Lục Vân Khai hồi khách điếm gọi nàng khi. Khiến cho đại nha đi huyện thành kêu nha dịch. Cho mấy cái nha dịch hai lượng bạc hối lộ. Cho nên mới tơi nhanh như vậy. Ngươi như thế nào liền tính tới rồi bọn họ nhất định sẽ đi nháo. Tống Tân Đồng cùng Lục Vân Khai chậm rãi hướng trụ ra đi. Ngày hôm trước chúng ta vào thôn thời điểm liền bị ngăn trở. hôm qua bọn họ muốn tìm chúng ta khi, chúng ta lại trước tiên rời đi, nghĩ đến bọn họ không nín được. Lục Vân Khai nói, Ngẫm lại cũng là, Tống Tân Đồng cảm thấy chính mình vấn đề này hỏi đến có điểm ngốc. Hôm nay thợ đá sư phó nhóm giúp chúng ta đại ân, buổi tối muốn hay không trốn lộng một chút nhắm rượu đồ ăn khao một chút bọn họ. Lục Vân Khai cũng biết đạo lý đối nhân xử thế tầm quan trọng, có thể, Tống Tân Đồng gật đầu, kia lại đi chấn trên mua chút thịt cùng xương cốt này đó, cũng không biết chấn trên thịt cửa hàng hiện tại còn mở ra không có. Lục Vân Khai, không được đi, liền huyện thành nhìn xem, qua lại bất quá một canh giờ, đi theo phía sau đại nha vội nói, cô nương, nếu không ta vào núi nhìn một cái, vận khí còn có thể trảo một con da dương trở về, còn có thể tỉnh hà không ít bạc. Tống Tân Đồng nghe xong không khỏi buồn cười Ngươi có phải hay không lại đi trong rừng săn thú Đại nha ngượng ngùng le lưới Trong rừng đặc biệt nhiều thỏ hoang Nếu là bắt lấy toàn bộ đưa về trong thôn nói Thỏ xá con thỏ liền đặc biệt nhiều Đảo cũng Là có thể Ngươi nếu là không chê phiền toái liền đi lộng. Tống Tân Đồng hiện tại thiếu loại thỏ Cho nên nếu có thể lập tức nhiều lộng mấy trăm chỉ Vậy thật tốt quá Nếu là quá ít nói khó mà làm được kia buổi chiều nô tì liền đi thử thử. Đại nha rất là hưng phấn, nếu không phải lập tức liền buổi trưa, nàng hiện tại liền tưởng vào núi đi. Trở lại chú ra, chú đại nương lập tức liền đón đi lên, đẩy mặt lo lắng nhìn các nàng, ngươi sao nhưng đã trở lại, không có việc gì. Đi! Tống Tân Đồng nói, không có việc gì. Không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo, ta nhìn thật nhiều nha dịch qua đi, ta còn tưởng rằng, Chú Đại Nương không rõ ràng lắm bên kia đến tột cùng là chuyện như thế nào, nhưng nhìn bọn họ hoàn hảo không tổn hao gì đã trở lại, đáy lòng cũng là hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi, không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Chú Đại Nương sở dĩ như vậy lo lắng, thật cũng không phải thật sự bởi vì cùng. Tống tân đồng bọn họ cảm tình thật tốt, chỉ là nhân chú Đại gia mấy năm nay đáy lòng ai náy, nàng cũng là xem ở đáy mắt, mấy ngày nay chú Đại gia rõ ràng nhẹ nhàng rất nhiều. Nếu ở cái này mấu chốt thượng lại nháo ra cái gì vấn đề, chú đại gia sợ là càng băn khoăn. Tống Tân Đồng cười cười, nói sang chuyện khác hỏi, chú bà nội, cơm nhưng làm thượng. Làm thượng làm thượng, chú đại nương vội nói, đều là chưng gạo cơm. Dừng một chút bổ sung nói, ta bỏ thêm một cái bí đỏ. Chưng nấu, chính chủ, ở cơm, bằng không tất cả đều là gạo cơm nhưng không trải qua ăn. Làm thành bí đỏ cơm cũng đúng. Chỉ cần không khó khăn lắm xem là được Tống Tân đồng nghi nghĩ lại nói Đồ ăn này đó nhưng đủ rồi Nếu là không đủ cùng đại nha nói một tiếng Làm nàng chạy đến trấn trên mua Đủ rồi đủ rồi Ngươi ngày hôm qua mua một đại phiến thịt lại đây Còn mới ăn 2-3 cân đâu Đừng mua Đủ ăn được lâu rồi Chu đại nương ở trên tạp dề xoa xoa tay Các ngươi ngồi Nghỉ một lát Ta đi bên trong bận việc đi Chờ Chu đại nương đi rồi Tống Tân Đồng mới ngồi nghỉ ngơi một hơi, uống lên một cái lạnh bạch thủy. Ngươi nói đến thời điểm bọn họ sẽ thành thật qua đi sao? Lục Vân Khai lại cho nàng thêm một chút trà, không đi cũng đến đi. Ta nguyên là không muốn làm đến như vậy quá. Tống Tân Đồng thở dài một hơi, lại nói tiếp nếu thật sự đem ông nội bọn họ mộ rời đi, đảo cũng là thanh tịnh. Vì sao đâu, như vậy làm cho bọn họ thời thời, Khắc khắc nhớ kỹ, làm cho bọn họ trột giả cả đời. Lục Vân Khai không cho rằng những người đó thật sự sẽ đi nhận sai, liền tính đi đáy lòng cũng là không cam nguyện, nhưng nếu thật chừng trị người, liền phải đặt ở trước mắt cách ứng bọn họ cả đời, cần phải làm người ở trên bia viết do ông nội nguyên nhân chết. Tống Tân Đồng sửng sốt, ngay sau đó bật cười, ngươi thật đúng là không nghĩ những người này hảo quá, có gì không thể, thật là mang thù, Tống Tân Đồng cười cười, sau đó nói, ta chính là sợ chúng ta đi rồi. Những người này nếu là muốn làm cái gì chúng ta cũng ngăn không được Lục Vân Khai nhíu nhíu mày Không biết suy nghĩ cái gì Tống Tân Đồng cũng không hỏi hắn Quay đầu nhìn về phía một bên ngồi xổm trên mặt đất cùng áp đả Chứng vịt chơi đến chính hăng say song bào thai Hai người hi hi ha ha cười Hiển nhiên sớm đã đem vừa rồi phát sinh sự tình đều quên đến không còn một mảnh Quả nhiên tiểu hài tử tâm tính Tân Đồng tỉ tỉ Ăn quả táo Tiểu Cúc bưng một chén lớn mới vừa tẩy qua táo xanh chạy ra tới, đều rửa sạch sẽ. Tống Tân Đồng tiếp nhận táo xanh, cảm ơn Tiểu Cúc. Tiểu Cúc nhếch miệng cười, gương mặt lúm đồng tiền đặc biệt đẹp. Đây là nơi nào chích? Tống Tân Đồng nhìn phía sau cây táo, trên cây sơm không có quả táo, cũng không biết bọn họ đi nơi nào hái về. Vừa rồi đi đốn củi thời điểm chích. Tiểu Cúc nói, nguyên lai là trong núi hoang dại quả táo, khó trách diện mạo không lắm đẹp có Điểm tiểu, tống tân đồng cắn một ngụ có chút toan, nhưng còn có thể nhập khẩu, ăn hai cái lúc sau liền không có lại ăn, toàn bộ để lại cho tiểu cúc các nàng đương ăn vặt nhi ăn. Chờ dùng qua cơm trưa, lục vân khai liền đi chấn trên, đại nha lại mang theo song bào thai bọn họ hướng trong núi đi. Tống tân đồng ở chú ra ngủ trong chốc lát ngủ chưa tỉnh lại, liền đã là dơ thân nhị khắc lại, ngày đã dần dần rời đi đến tây nam phương. Tống tân đồng đứng ở trong viện hoạt động một chút thân thể mọi nơi nhìn nhìn cũng không phát hiện nhân ảnh cũng không biết chu đại nương các nàng đi nơi nào chậm rãi đi ra ngoài mới vừa đi xuất viện môn liền gặp được cách vách phòng một cái đĩnh bụng to phụ nhân tống tân đồng nhớ do sáng nay thượng cái này phụ nhân cũng chạy tới xem náo nhiệt tới bất quá nàng giống như không nói gì cũng không có giúp đỡ hứa thôn trưởng bọn họ ngươi là ra tới tìm chu đại nương a nàng xuống ruộng rút thảo đi phụ nhân chủ động tiến lên nói chuyện tống tân đồng nhìn nàng một cái không quá tưởng cùng nàng nói chuyện cho nên chỉ là nhàn nhạt, nhạt lên tiếng nga nhà ta chính là bên cạnh kia một nhà cùng chu đại tẩu quan hệ thực tốt phụ nhân nhiệt tình dính líu quan hệ dù sao chu ra cũng không ai không bằng đi nhà ta ngồi ngồi dù sao cũng không chuyện gì chúng ta cũng có thể trò chuyện tống tân đồng lắc đầu không cần ta muốn đi ra ngoài tìm người này đại nhiệt thiên tìm người nào a Tại đây dưới tảng cây ngồi một lát nghỉ ngơi lạnh. Phụ nhân ngồi vào một bên bóng cây hà trên tảng đá, ngồi một lát bái, ta cũng sẽ không ăn ngươi, liền tùy tiện trò chuyện. Tống Tân Đồng nhíu nhíu mày, cảm thấy người này ân cần đến thật quá đáng. Ngươi yên tâm, nhà của chúng ta cùng hứa thôn trưởng bọn họ cũng không phải một đường người. Lúc trước phát sinh kia chuyện di thời điểm, chúng ta cha chồng bọn họ đều còn không có chuyển đến đâu. Phụ nhân nói, các ngươi là từ. Đâu cái địa phương tới a? Tống Tân Đồng không có nói cụ thể vị trí, chỉ là tùy tiện nói nói, cách nơi này không xa địa phương. Không xa địa phương, là lâm huyện cái nào chấn? Phụ nhân lại hỏi, Tống Tân Đồng không nói chuyện. Phụ nhân xem nàng bộ dáng liền cảm thấy chính mình đoán đúng rồi, khẳng định là ở tại lâm huyện cái nào thôn. Phỏng chừng là Nam Sơn chấn bên kia, nghe nói bên kia chấn nhỏ so với bọn hắn bên này chấn nhỏ phồn hoa rất nhiều. Xem bọn họ quần áo trang Điểm Phỏng chừng là chân trên thương hộ nhân gia. Vậy các ngươi ra cô ra là làm gì à Phụ nhân lại theo chính mình suy đoán hỏi Nhìn dáng vẻ cũng không phải là phổ thông chủng điền nông ra người Có thể lập tức ra như vậy nhiều bạc tu sửa mồ Trong nhà là khai cửa hàng đi Nguyên lai like là muốn nghe được này đó à Tống Tân Đồng cười nhạo Không nói chuyện Phụ nhân thấy nàng cúi đầu cười Nhận định chính mình lại đoán đúng rồi Còn nói thêm, các ngươi thật đúng là hảo, phúc khí, gả cho một cái người trong sạch, còn nguyện ý thế ngươi ông nội tu mồ, đối với ngươi cũng thật hảo. Tống Tân Đồng cười cười, nàng thật là gả cho một cái người trong sạch, lục mẫu cùng lục tú tài đãi nàng cùng song bào thai đều đặc biệt hảo. Ngươi này bụng cũng không sai biệt lắm có 3-4 tháng đi. Phụ nhân còn nói thêm, ta cũng mau chín nguyệt, lại có gần tháng cũng nên sinh, cũng không biết là cái nam hoa vẫn là nữ hoa. Ta này đều đệ tam thai, sinh hai cái nhi. Tử, tái sinh một cái nữ oa tử cũng không có việc gì. Ta xem ngươi đây mới là đệ nhất thai đi. Sinh cái nam oa còn hảo, nếu là sinh cái nữ oa nói. Phụ nhân tự cho là đúng dùng thương hại ánh mắt nhìn tống tân đồng, ngươi gả cô ra ra có tiền đi. Cái loại này nhân ra khẳng định muốn nhi tử, ngươi nếu là sinh cái nữ nhi khẳng định bị mắng chết. Ta sinh nhi tử sinh nữ nhi quan ngươi đánh giám A. Tống Tân Đồng mắt trợn trắng liền phải hướng trong viện đi trở về đi. Phụ Nhân thấy nàng phải đi. Lại vội nói. Ai? Ngươi đừng có gấp đi à. Ta cũng là hảo tâm nhắc nhở ngươi. Không nhọc phiền ngươi nhắc nhở. Tống Tân Đồng lãnh đạm nói. Phụ nhân vội nói. Ta này không phải vì ngươi suy nghĩ sao. Ta là biết có cái biện pháp có thể sinh nhi tử. Nhìn ngươi tướng mạo cũng thân cật. Cho nên mới tưởng cùng ngươi nói một chút. Ngươi không muốn tùy tính. ha ha Nàng nếu là thời đại này người khẳng định liền ba ba thấu lên rồi, muốn sinh nhi tử biện Pháp, đi, đến lúc đó khẳng định đến hoa không ít bạc, đáng tiếc, nàng không như vậy ngốc, tưởng từ nàng nơi này hỏi thăm tin tức, muốn kiếm nàng bạc, tưởng bờ, nằm mơ đi thôi, nàng kiếm bọn họ bạc còn kém không nhiều lắm, này đại nhiệt thiên, ta còn là đi về trước, bị cảm nắng nhưng không có lời, tống tân đồng đạm thanh nói xong liền hướng trong viện đi. Đóng cửa lại còn nghe được cái kia phụ nhân lải nha lải nhảy thanh âm. Tống Tân Đồng lười đến phản ứng nàng, đến chiếu trong. Phòng đánh một chậu nước rửa rửa mặt, mát mẻ một ít lúc sau mới đi ra. Bên này chú Đại Nương đã có một sọt dưa chuột, mức hương này đó đồ ăn đã trở lại. Tân Đồng ngươi tỉnh ngủ a mới vừa tỉnh. Tống Tân Đồng giúp đỡ chú Đại Nương đem sọt dưa lấy ra tới phóng tới chậu. Phát hiện phía dưới còn có không ít cỏ heo, chú ra còn dưỡng hai đầu heo. Chờ ăn Tết thời điểm bán một đầu, sát một đầu, đến lúc đó lưu chút lên làm thịt khô, dư lại đều bán kiếm chút tiền bạc. Kỳ thật. Đại đa số nông hộ ra đều là cái dạng này. Năm nay Tống Tân Đồng ở nhà cũng dưỡng hai chỉ heo. Chờ cuối năm giết toàn bộ làm lạp xưởng cùng thịt khô. Người trong nhà nhiều, ăn lên cũng đặc biệt mau. Chú bà nội, cách vách ra là có một cái mang thai phụ nhân đúng không? Tống Tân Đồng hỏi. Cách vách không có A. Chú Đại Nương nghi nghĩ. nghĩ có phải hay không buổi sáng ở nhà viện môn khẩu bắc mặt cái kia thai phụ tống tân đồng gật đầu úp người nò ở tại thôn trung gian gà hứa ra dòng bên nam nhân chu đại nương vừa nói xong nhất thời đề phòng đi lên nàng tới tìm ngươi hỏi ngươi cái gì tống tân đồng nhíu mày không nghĩ tới một cái thai phụ thế nhưng chạy tới làm nằm vùng thật đúng là ngưu may mắn nàng cảnh giới cái gì cũng chưa nói nàng hỏi thăm chúng ta từ từ đâu ra Trong nhà làm gì, nhưng ta không phản ứng nàng. Chú Đại Nương nghe xong tức giận mắng, hứa thôn trưởng bọn họ thật đúng là chưa từ bỏ ý định, lúc trước vốn di chính. Là bọn họ sai, Hảo Hảo nói lời xin lỗi liền xong rồi sao, sao Hảo làm loại sự tình này. May mắn Tân Đồng ngươi chưa nói, bằng không bọn họ khẳng định đi tìm các ngươi phiền toái những người này tâm nhãn tiểu nhân không được. Tống Tân Đồng nghe nhìn không được nhíu mày, kia chờ chúng ta đi rồi lúc sau. Bọn họ có thể hay không trả thù chú bà nội các ngươi? Hắn dám. Chu Đại Nương nói, ta nhà mẹ đẻ muội tử cháu trai ở huyện Nha làm tiểu lại, nếu là bọn họ dám tìm chúng. Ta phiền toái chúng ta bảo đảm làm cho bọn họ ăn không hết gói đem đi. Nguyên lai like còn có này một vụ, Tống Tân Đồng hơi nhướng mày. Chu Đại Nương lại nói, Tân Đồng A, các ngươi nếu là có gì công văn thượng chuyện này liền có thể đi tìm ta muội tử cái kia cháu trai. Hắn hẳn là có thể hỗ trợ. Cảm ơn chú bà nội, về sau rồi nói sau, chỉ cần bọn họ không tìm các ngươi làm ấm ý thì tốt rồi. Tống Tân Đồng xin lỗi nói, cũng là chúng ta không nghĩ tới, như vậy một nháo cho các ngươi thêm phiền toái nhiều như vậy. Này có gì quan hệ, ta sớm không quen nhìn bọn họ hứa thôn trưởng kia cả gia đình người. Các ngươi như vậy hà bọn họ uy phong, trong thôn không biết có bao nhiêu người cảm kích các ngươi đâu. Chú Đại Nương sang sảng cười nói, hứa thôn trưởng ích kỷ không được gì chuyện tốt nhi toàn hướng bọn họ nhà mình vớt họ khác người đều không vớt được chỗ tốt mọi người câu oán hận nhưng thâm ngươi như vậy còn giúp đại gia hết giận còn có bực này chuyện này huyện lệnh mặc kệ sao tống tân đồng kinh ngạc hỏi chu đại nương nói không biết a cũng không ai dám đi huyện nha cáo hắn nói nữa nhân gia tốt xấu cũng là cái thôn trưởng trưởng quản chúng ta rất nhiều chuyện này đâu chúng ta cũng không hảo trắng trợn táo bạo phản làm. Đích xác cũng là cái dạng này, tựa như bọn họ đào hoa thôn vạn thôn trưởng giống nhau, liền tính lại hồn chương bà tử cũng không dám cùng hắn đối nghịch, huống chi là hạnh hoa thôn. Hứa thôn trưởng, như vậy đáng giật, nếu như bị làm khó dễ nói, thôn dân càng không chỗ ngồi nói chuyện đi. Các nàng khen ngược, gần nhất liền trực tiếp chọn thượng bọn rắn độc, bất quá nàng cũng không giả bọn họ, dù sao các nàng không ở thôn này. Bọn họ cũng quản không đến nàng trên đầu tới. Chỉ là hy vọng ông bà nội các ngươi nhìn thôn này người đừng cho ghê tởm tới rồi. Thực mau liền tới rồi giờ rộng, Ngày đã ngả về Tây, Đại Nha khiêng một bó củi lớn đã trở lại, Đồng thời, Tay nàng thượng còn xách theo một con cường tráng dê béo. A tỷ, a tỷ, Ngươi xem chúng ta lại bắt được con thỏ. Xong bảo thai đem sọt thượng nhánh cây xốc lên, Là có thể nhìn đến phía dưới có 4-5 con con thỏ ở bên trong, Là chúng ta chào. Chúng ta ngăn chặn một cái con thỏ động. Đại bảo hưng phấn nói, chúng ta phóng yên, huân chúng nó, chúng nó liền đều chạy tiến sọt. Tiểu bảo cũng vội vàng chen vào nói nói, nhưng là còn có mấy chỉ từ mặt khác cửa động chạy, chúng. Ta không có bắt lấy. Bắt lấy nhiều như vậy đã rất lợi hại. Tống Tân Đồng cầm ướt khăn cấp hai người lau mặt. Kia áp đà, trứng vịt, cùng tiểu cúc cũng bắt có phải hay không? Áp đà, trứng vịt, cùng tiểu cúc cũng là đầy mặt đổ mồ hôi. Bất quá đôi mắt đều là sáng lấp lánh, đặc biệt cao hứng gật đầu. Nguyên lai like có thể như vậy bắt thỏ, có thể so đào bấy dập lợi hại nhiều. Áp đà, chứng vịt, nói, đại bảo tiểu bảo, ngày mai chúng ta lại đi, ta còn biết có mấy cái địa phương. Có cái loại này động, bên trong khẳng định cũng có con thỏ. Hào, hào. song bảo thai nghĩ nhiều trảo một chút con thỏ, làm sao thỏ xa dưỡng lên. Tống tân đồng vội nói. Chỉ có các ngươi tiểu hài tử đi không thể được Hơn nữa không thể chơi hỏa Cần thiết có đại nhân cùng nhau Ta biết Không có đại nhân cùng nhau nếu là cháy chúng ta không biện pháp dập tắt hỏa Nó sẽ đem trên núi cây cối toàn thiêu Tiểu bảo nói Đại bảo gật đầu Đại nha tỉ tỉ cùng chúng ta một đạo Cô nương Này dương nướng tới ăn vẫn là như thế nào làm Đại nha đã đem đại dê béo lột ra Dư lại máu chảy đầm đìa mới mẻ thịt dê Là một con công dương Đặc biệt cường tráng. Toàn bộ nướng. Tiểu bảo nghĩ đến năm trước vào đông ăn nướng thịt dê liền nhìn không được chảy nước miếng. Nhiều như vậy, nơi nào ăn xong. Chú Đại Nương nhìn lớn như vậy một con dương, đáy lòng nhưng cao hứng hỏng rồi. Đã làm như vậy nhiều đồ ăn, lộc một chút làm canh cấp tân đồng ngươi bổ một. Bổ là được. Đến nỗi dư lại, tân đồng ngươi còn không bằng cầm đi bán. Thứ này là hiếm lạ vật, nói không chừng còn có thể bán không ít bạc. Chú Đại Nương nói. Chú bà nội nhìn chấn trên nhưng có người bỏ được tiêu tiền mua. Tống Tân Đồng nói, thời tiết này phóng không lâu, không bằng hầm một cái canh, sau đó lại xào một cái, dư lại đều nướng là được. Chú Đại Nương nhìn ước chừng có một trăm nhiều cân đâu, kia cũng làm không xong a. Có thể kêu lên chú ông nội mấy cái. Các ca ca, lại đem chú bà nội các ngươi thân thích kêu lên cũng thành. Hiện tại cái này thời tiết như vậy nhiệt, căn bản phóng không được. Hôm qua phóng giếng nước thịt hôm nay ăn đều có điểm biến vị nhi, vẫn là toàn bộ làm cho thỏa đáng Giờ phút này, Tống Tân Đồng đặc biệt hoài niệm đào hoa thôn tương đối mát mẻ thời tiết. Thịt ở giếng nước trung phóng ít nhất có thể kiên trì hai ngày, không giống hạnh hoa thôn, một ngày liền đỉnh thiên. Có thể kêu lên ngươi chú đại gia, đại ca ra người, mấy cái nam đinh đều ra ngoài làm giúp, liền mấy người phụ nhân ra, nhà của chúng ta cùng ngươi thím ra thân thích đều cách vài cái thôn. Có điểm xa, liền không cần kêu, chú đại nương nhìn thịt tính tính, kia cũng là nhiều, dư lại đều phóng giếng đi. Này thịt không thể phóng, thả liền hỏng rồi, không bằng vãn chút thời điểm cấp sư phó nhóm một người lấy hai ba cân trở về, lại cấp chấn trên âm dương tiên sinh đưa một chút, còn có chu bà nội cùng thím. Gia thân thích, tống tân đồng nghi nghĩ lại nói, phân một phân cũng liền không có, chú đại nương nói, nhưng phân xong rồi ngày mai liền không ăn không có việc gì ngày mai đại nha còn sẽ đi trên núi đâu tống tân đồng có thể lý giải chu đại nương tâm lý nhưng thịt phóng hỏng rồi cũng không có lời còn không bằng phân ăn ít nhất ăn vào trong bụng bổ bổ thân thể chu bà nội còn có kia thịt cũng cùng nhau làm giữa trưa thời điểm đã nghe có chút mùi vị hôm qua hẳn là mua thiếu một chút may mắn dư lại chỉ có hai ba cân ân tống tân đồng cũng không nghĩ tới sẽ hư đến nhanh như vậy ai thật là lãng phí vẫn là có hầm băng hào nói làm liền làm đem tẩy tốt dương đầu xương cốt dương tạp linh tinh đồ vật toàn bộ ném vào trong nồi nấu cái này thiên không có mới mẻ củ cải nhưng chú đại nương có phơi khô củ cải điều cùng măng điều đem này đó cùng nhau bỏ vào đi nấu không đến nửa canh giờ canh tiên mùi hương nhi liền tan ra tới đại nha đã ở trong sân nướng thịt dê mạc ước có bảy tám chục cân bộ dáng bởi vì không phải toàn dương Đều là cắt thành một đoạn một đoạn, nướng thời gian cũng không dùng được lâu lắm. Tống Tân Đồng cũng sẽ nướng, giúp đỡ nhìn chằm chằm hỏa. Đại nha tắc lợi dụng thời gian rảnh đi chấn trên thỉnh vị kia tiên sinh cùng nhau lại đây. Mà đồng thời, chú Đại chu Nhị gia tức phụ cũng đã trở lại hỗ trợ nấu cơm. Biết được phải cho nhà mẹ đẻ đưa mấy cân thịt dê, đều cao hứng vô cùng. Cũng bất chấp rửa tay rửa chân, cầm phân tốt một khối liền hướng cách mấy cái thôn nhà mẹ đẻ chạy tới. Chú Đại tức phụ nhà mẹ đẻ cùng chú Đại nương nhà mẹ đẻ là một cái thôn. Chú Đại tức phụ liền cùng nhau cấp tặng trở về. Không sai biệt lắm trời tối, trong nhà đồ ăn cũng làm hảo. Chú Đại ra cùng mồ làm việc thợ đa nhóm mới chậm rãi về nhà tới. Tiến cửa nhà đã nghe tới rồi nướng thịt dê mùi hương. Tức khắc nước miếng nhìn không được chảy xuống dưới. Bên cạnh mấy nhà mấy cái. da mặt giày bà tử đều đứng ở cửa hướng bên trong vọng. Ai ra uy nhà các ngươi ăn gì đâu, như vậy hương nghe nước miếng đều tới sớm tống tân đồng ý bảo chu đại nương vội cấp ở tại phụ cận mấy nhà hàng xóm một nhà tặng một chén lớn dương tạp hôn thịt canh thịt dê đây chính là tống thợ săn cháu gái các nàng mua trở về các ngươi có lộc ăn chuyên môn cho các ngươi múc, tràn đầy một chén lớn bên trong tất cả đều là thịt mấy nhà người bưng chén lớn canh thịt dê cười đến đều không khép miệng được này nhưng nơi nào không biết xấu hổ a có gì ngượng ngùng đều cầm cầm Chú Đại Nương đối với mấy người nói, kỳ thật lúc trước sự tình cũng đều quái hứa thôn trưởng bọn họ, nếu không phải các nàng chúng ta nhật tử nói không chừng qua đến càng tốt. Cũng không phải là, kia toàn ra lòng già hiểm độc đồ vật, về sau chính là muốn xuống địa ngục. Được chỗ tốt mấy cái bà tử cũng nhìn không được nói, nhưng còn không phải là a chúng ta không cần. Thiết vì bọn họ hứa thôn trưởng cùng nhân ra tống thợ săn một nhà nháo a Ngày sau mọi người kêu lên trong nhà trẻ trung năm người đi nói lời xin lỗi là được, vãn bối quỳ một chút trưởng bối, cái này cũng không có gì, tống thợ săn cháu gái lại không phải nhất định phải các ngươi này đó lão bà tử đi, đúng hay không? Chú Đại Nương nói, mấy cái bà tử ngẫm lại cũng là, các nàng cùng tống thợ săn tuổi tác không sai biệt lắm, nhi tử này đó chính là đều nên kêu tống thợ săn bọn họ. Một tiếng thúc, vốn di tuổi còn nhỏ quỳ lớn tuổi chính là hẳn là, kia thành. Đến lúc đó ta cũng cùng những người khác nói nói đi. Kia nhưng đa tả các ngươi. Này có gì, vốn di lúc trước bọn họ làm chuyện này liền không đúng. Chờ mấy cái bà tử đi rồi, chú đại nương xì một tiếng khinh miệt, sau đó liền trở về trong viện. Đại gia nương ánh trăng quang cùng ánh lửa uống rượu, gặm nướng tốt thịt dê, uống hầm tốt canh, thích ý cực kỳ. Thợ đã nói, thật là ăn ngon. Âm dương. Tiên sinh nói, Đại ngày mùa hè ăn thịt dê nhưng kiềm chế điểm, tiểu tâm thượng hòa Sợ gì, buổi tối tìm bà nương tiết tiết hỏa liền thành. Thợ đá nhóm nói lời nói thô tục. Tiên sinh nói, bên trong còn có nữ chủ nhân ra đâu, nhưng đều kiềm chế một chút. Đúng, đúng đúng đúng, đại gia ăn, đều ăn. Thợ đá cũng không phải đại hối người, cũng là phân trường hợp, được nhắc nhở lúc sau liền lập tức đứng đắn, tiếp tục ăn ăn uống uống nói ngày mai còn muốn làm này đó việc, chờ ăn. Xong rồi cơm, thời gian đã đã khuya, đại gia thu thập một chút liền cùng nhau đi đường về nhà, chú đại nương lại vội làm hai cái tức phụ nhi đem đã dùng rơm ra khổ chắc thịt dê nói ra, làm mỗi người lấy một mau trở về, này nhưng như thế nào hảo, ăn còn cầm đi. Chú đại gia nói, đều là lục cô ra cùng tống tiểu muội bọn họ chuẩn bị, cũng là bọn họ tâm ý, lao các ngươi tốn nhiều tâm, không có việc gì không có việc gì, đều là chúng ta nên làm. Thợ Đá nhóm dẫn theo thịt dê, hử ca nhi hướng chấn trên phương hướng đi đến. Thợ Đá nói, này lục gia phu thê thật là phân rõ phải trái có lễ người, ăn ngon uống tốt hầu hạ, còn cấp chúng ta nhiều như vậy lễ. Âm dương tiên sinh cũng dẫn theo một khối to thịt dê, hiếu tâm cũng hào, Ta coi vị kia tống gia cô gia như là cái người đọc sách, quanh thân khí độ nhưng không bình thường. Chính là, còn nguyện ý cấp bạc làm tống gia tu sửa phần mộ tổ tiên không hổ là người đọc sách, quả thật là biết lễ. Người, âm dương tiên sinh cười cười không nói lời nào, hắn nhìn đến gia vị kia tống gia cháu gái cũng không phải phụ thuộc vào lục cô gia mà cư, hai người quan hệ sợ không phải người ngoài nhìn đến như vậy, chú gia bên này thu thập đến cũng không sai biệt lắm, tống tân đồng đám người cũng thừa xe ngựa hướng chấn trên khách điếm chạy trở về, dọc theo đường đi an tĩnh cực kỳ, chỉ có lộc cộc tiếng vó ngựa, còn có đồng ruộng cao thấp phật phòng côn trùng kêu vang thanh được rồi không đến chén trà nhỏ công phu liền tới rồi chấn trên đồng dạng an tĩnh chỉ có thưa thớt mấy chỗ phòng ốc còn đèn sáng mờ nhạt sắc ấm mông lung ái muội chờ tới rồi khách điếm canh giữ ở cửa khách điếm lão bản nương cười nói còn tưởng rằng các ngươi tối nay không trở lại đâu chậm trễ một ít thời gian vất vả lão bản nương chờ chúng ta tống tân đồng đem thịt dê đưa cho lão bản nương từ ở nông thôn bắt được cấp lão bản nương hầm canh hào lão bản nương thật ngượng ngùng ở khuyên bảo vài câu lúc sau mới đưa thịt dê cái xương sườn nhận lấy ta trong nồi chính thiêu thủy đâu các ngươi về trước phòng ta lập tức cho các ngươi đưa lên tới đa tạ lão bản nương tống tân đồng bọn họ lên lầu không chờ bao lâu lão bản nương liền đem thủy tặng đi lên tắm rửa gội đầu lúc sau tống tân đồng lúc này mới nằm ở trên giường đem đầu đặt ở mép giường màu xanh lá tóc dài buông xuống tùy ý gió đêm thổi chúng nó hôm nay đi đâu một buổi chưa cũng không từng nhìn thấy ngươi tống tân đồng nhìn tắm rồi lục vân khai đại nha nói ngươi là đi trấn trên đi huyện thành lục vân khai từ trong quần áo móc ra một chương giấy đưa cho tống tân đồng ngươi nhìn xem tống tân đồng tiếp nhận trang giấy nhìn nhìn không nghĩ tới thế nhưng là một chương khế đất sau đó kinh nghi ngồi dậy nhìn lục vân khai Ngươi buổi chiều chính là đi làm cái này, vì cái gì muốn mua nhiều như vậy mà, nhà chúng ta cách nơi này xa như Vậy, cũng không tốt lắm quản lý A. khoái má cũng bất quá nửa ngày lộ trình, không xa. Lục Vân Khai dựa gần nàng ngồi xuống, nhưng nhìn đến phía trên viết này địa chỉ. Tống Tân Đồng nhìn kỹ xem, hạnh hoa thôn. Đúng vậy, hạnh hoa thôn hơn phân nửa nhân ra đều là tá điền, mà chúng ta mua này một miếng đất. Hứa ra người cơ hồ thuê loại hơn phân nửa. Lục Vân Khai nói, Tống Tân Đồng thực mau suy nghĩ cẩn thận là vì cái gì? Chủ động duỗi tay ôm lấy Lục Vân Khai, tướng. Công, ngươi như thế nào nghĩ đến tốt như vậy biện pháp? Ngươi cũng thật lợi hại. Lục Vân Khai nói, đến lúc đó nếu là bọn họ tưởng đối ông nội mồ làm không ổn sự, còn phải cẩn thận ước lượng ước lượng. Tướng công ngươi giỏi quá. Tống Tân Đồng ở Lục Vân Khai trên má hôn một cái nơi này không sai biệt lắm năm sáu trăm mẫu đất ngươi như thế nào mua vận khí tốt kia hộ nhân ra vội vã bán cứu hắn ham sâu lao ngục nhi tử sáu trăm mẫu tiểu thôn trang mới hoa hai nghìn trăm lượng bạc lục vân khai nói đều là không tội trung đẳng điền so đào hoa thôn thượng đẳng điền còn muốn một ít đó là chúng ta kiếm được tống tân đồng đem khế đất thu lên may mắn nhiều mang theo chút bạc bằng không chỉ dẫn theo một ngàn lượng liền mua không chứ Lục Vân Khai gật đầu, những cái đó Điền đã đem lúa đều cắt, chúng ta ngày mai có thể đi chuyển vừa chuyển, đến lúc đó ngươi làm dương thụ tới làm quen một chút địa phương, đến lúc đó cũng hảo an bài nhân chủng. Thực sự tình, kia viết thư làm đưa trở về, ngày sau dương thụ lại đây vừa lúc nhìn một cái. Tống Tân Đồng nói, Lục Vân Khai ử một tiếng, lên tiếng hảo, ngươi không phải nói là một cái tiểu thôn trang sao, bên trong còn có sân phải không? Tống Tân Đồng hỏi, Lục Vân Khai gật đầu, ta nhìn một chút, chỉ là có một tòa tiểu viện tử, không lớn, chỉ là dùng để lâm thời chất đóng lương thực, phía trước chủ nhân nhàn hạ tình hình lúc ấy lại đây bên này xem xe... Sẽ... liền ở tại nơi. Đó, kia cũng hảo, ngày mai có thể đi nhìn xem, đến lúc đó dòa hứa thôn trưởng bọn họ một cú sốc. Tống Tân đồng nghĩ đến bọn họ ăn mệt bộ dáng đáy lòng liền đặc biệt thoải mái, đúng rồi, bọn họ nếu là tính tình đại không thuê làm sao phụ cận còn có mặt khác đồng ruộng sao. Lục Vân Khai nói, có, bất quá nhân ra đều là chính mình dưỡng điển lộng chăm sóc, bọn họ nếu là nguyện ý đi làm cu ly làm giúp, không cần loại này muốn lương thực, kia cũng có thể. Có đạo lý, tống. Tân đồng ngẫm lại đều thật cao hứng A, nội tâm tiểu ác ma hắc hắc hắc cười cái không ngừng, ngươi thật tốt. Nói xong lại ở Lục Vân Khai trên môi hôn một cái, canh giờ không còn sớm, sớm chút nghỉ tạm, Hảo, Lục Vân Khai cũng dựa gần Tống Tân Đồng nằm, bàn tay to nhẹ nhàng phúc ở càng lúc càng lớn trên bụng, ngạnh bang bang, tròn trịa, bỗng chốc hắn một chút ngây ngẩn cả người. Đồng thời gian, Tống Tân Đồng ai ra một tiếng, sau đó cũng ngây ngẩn cả người. Hai người cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, Lục Vân Khai có chút kinh hoàng vô thố hỏi, hắn, hắn là động sao? Tống Tân Đồng gật gật đầu, kích động nói, hắn động, hắn động. Lục Vân Khai cúi đầu nhìn Tống Tân Đồng bụng, lại sờ soạn đi lên, hắn, hắn hiện tại còn ở động sao, Tống Tân Đồng lắc đầu, hiện tại không nhúc nhích, Lục Vân Khai có chút thất vọng, cũng lại thật phần cao hứng, ngây ngốc lặp lại, hắn năng động, ân, Tống Tân Đồng cũng liên tục gật đầu, lập tức, liền phải 5 tháng, là nên động, hắn khẳng định là nghe được chúng ta nói chuyện, cho nên đáp lại chúng ta, chúng ta đây nhiều lời nói chuyện, Hắn khẳng định lại năng động, Lục Vân Khai ngây ngốc nói, nếu không ta niệm tam tự kinh cho hắn nghe, chờ hắn sinh ra liền sẽ bối. Tống Tân Đồng giơ tay đấm đánh Lục Vân Khai một chút, nào có ngươi như vậy đương á cha, nhân gia còn không có trưởng hảo đâu, ngươi liền muốn cho nhân gia bối tam tự kinh. Tống Tân Đồng, nhớ rõ giống như muốn 5-6 tháng lúc sau hải tử thính lực mới có thể phát dục hoàn toàn, kiếp trước lại không kết hôn sinh quá hoa. Dục nhi kinh nghiệm chính là một chút đều không có nha Làm sao bây giờ Hảo hoảng loạn Ngốc A cha Lục Vân Khai vội vàng giải thích Ta không có Ta chỉ là tưởng hắn lại động nhất động Hắn không nghĩ động liền bất động sao Ngươi đừng buộc nhân ra động Tống Tân Đồng giận hắn liếc mắt một cái Lại chờ một đoạn thời gian Hắn khẳng định Mỗi ngày động Thật sự Lục Vân Khai không tha đem tay cầm khai Vậy ngươi sẽ đau không Không biết Nhẹ điểm đá hẳn là không đau đi. Tống Tân Đồng nhớ rõ trước kia xem qua một cái tin tức một cái tiểu hài tử một chân đem mụ mụ tử cung cấp đá phá. Nàng trong bụng hoa oh, oh, hoa hẳn là cái văn tính đi. Đảo mắt liền tới rồi sơ bảy ngày này. mồ sớm hôm qua trạng vạng liền tu sửa thỏa đáng Hôm nay lại qua đây tế bái một phen liền thỏa đáng Hai tòa mồ không bao giờ giống phía. Trước như vậy bị cỏ dại bao trùm. Cũng không hề là hai cái tiểu thổ bao, hiện tại đã dùng cục đá cùng hoàng bùn một lần nữa ra cố thêm cao, trở nên hùng vĩ cao lớn. Hai tòa trước mộ đều lập mộ bia, văn bia thượng viết bọn họ cuộc đời sự tích trơ. Bên cạnh mặt đất cũng đều phô thượng phiến đá xanh, liên quan chung quanh còn vây quanh một vòng tròn, đem hai tòa mộ vây quanh lên, nhìn qua tính đến là thực hào. Đất nền nhà bên này cũng bị đẩy bình tu một cái đá xanh tiểu đạo ra. Tới, phương tiện về sau ra vào để tránh lại bị cỏ dại cấp ngăn cản đường đi. Âm dương tiên sinh đem nên làm đều làm, Tống Tân Đồng bọn họ lại lại lần nữa quỳ lại thiêu tiền giấy, dập đầu thời điểm nàng đặc biệt thành tâm, bởi vì các nàng thực mau liền phải rời đi, không biết khi nào còn sẽ lại đến, có lẽ sang năm sẽ đến, có lẽ sẽ không tới. Đứng dậy lúc sau, Lục Vân Khai lôi kéo Tống Tân Đồng đứng ở một bên, hướng tới tiến đến 10 cái nha dịch cùng xuống tay, đa tà vài vị, Đại nhân thu xếp công việc bớt chút thì giờ tiến đến, lục công tử khách khí, dẫn đầu nha dịch sờ sờ trên người eo đao, sau đó nhìn về phía vây đứng bên ngoài vây một ít thôn dân, lớn tiếng nói, ngày ấy chúng ta hồi huyện thành lúc sau, liền đem tống thợ săn sự tình bẩm báo cho huyện lệnh đại nhân. Đại nhân nói thị phi đúng sai cũng rất rõ ràng, việc này vốn chính là các ngươi làm được không đạo nghĩa, nhân ra nhiều năm như vậy cũng chưa từng truy cứu các ngươi sai lầm. Chỉ cần các ngươi hảo sinh nói lời xin lỗi là được, bọn họ cũng sẽ không cắn các ngươi không bỏ. Huyện lệnh đại nhân đều đã biết, đứng ở một bên các thôn dân sắc mặt trắng nhợt, nguyên bản cho rằng hứa thôn trưởng có thể giải quyết, có thể. Chẳng lẽ thật sự muốn đi dập đầu nhận sai? Ngày hôm trước được canh thịt dê mấy cái bà tử đứng dậy, lớn tiếng nói, lúc trước tống thợ săn sự tình phát sinh sau, sinh hạ hài tử lại ném, ta này đáy lòng cũng là ai náy, ngần ấy năm tới cũng không dám từ con đường này lên núi. Lúc trước thật là chúng ta làm sai, chúng ta nhận cái sai thảo cái tâm an. Bà tử vô vỗ, vỗ chính mình chân, làm bộ không quá thoải mái nói, ta này xương cốt không phải quỳ, khiến cho ta nhi tử cùng tôn tử bọn họ đi cùng tống thợ săn nhận cái sai. Tiếng nói vừa dứt, nàng phía sau một cái nhi tử cùng hai cái tiểu tôn tử liền đi qua đi, hướng tới tống thợ săn trước mộ dập đầu nhận sai, sau đó nhìn tống tân đồng, chờ nàng nói chuyện xong bảo thai lôi kéo tống tân đồng tay giòn sinh nói a tỉ chúng ta tha thứ bọn họ đi tống tân đồng ừ một tiếng gật gật đầu bà tử cao hứng kêu hồi chính mình nhi tử tôn tử sau đó vỗ ngực lớn tiếng nói cái này hảo đẻ ở đáy lòng ta đại thạch đầu rốt cuộc không có thật sự là quá tốt tống tân đồng đáy lòng suy một tiếng bà tử kỹ thuật diễn thật tốt o s cơ nên cho nàng ban một cái tốt nhất nữ diễn viên thường có bà tử dẫn đầu Những người khác cũng đều nguyện ý Như vậy, rốt cuộc ai cũng không nghĩ bị trộp tới quan phủ A Chỉ cần không bị trộp tới bị đánh quỳ một chút nhận cái sai mà thôi Có cái gì không thể Tống tân đồng biểu tình hờ hứng nhìn liên tiếp tới nhận sai nhân ra Những người này thật sự thành tâm nhận sai sao Đương nhiên không có khả năng Bọn họ chỉ là sợ hãi mà thôi Nếu không phải hứa thôn trưởng chột già khiến cho kia vừa ra Nàng có lẽ căn bản sẽ không buộc bọn họ làm như vậy, nàng có lẽ tu sửa sau khi xong liền, sẽ rời đi. Chính là hứa thôn trưởng não chiều thế nhưng tìm tới môn tới, còn như vậy tùy tiện như vậy làm một hồi, quả thực là không đầu óc. Nói chút mềm lời nói đem nàng hống cao hứng, không nói được nàng còn sẽ cho bọn họ một ít chỗ tốt, chỉ tiếc, hắn thật là không đầu óc, cũng không biết như thế nào lên làm thôn trưởng. Thực mau, các thôn dân liền quỳ không sai biệt lắm có chút nguyên bản không muốn, nhưng nhìn loại này tư thế cũng không thể không làm, dù sao mất mặt người. Lại không phải bọn họ toàn ra, thực mau, chỉ còn lại có hứa ra người, bọn họ không muốn đi quỳ, nhưng bọn họ lại sợ hãi bọn họ phía trước tính toán tắc chút bạc cấp nha dịch, nhưng người ta căn bản là không thu, chẳng lẽ thật sự muốn giống tống thợ săn nhận sai? Tống Tân Đồng nhìn ra bọn họ không tình nguyện, vài vị đại nhân, Bọn họ nếu không muốn liền tính, ta cũng không bắt buộc. Đồng thời, Lục Vân Khai từ cổ tay áo chung lấy ra một chương tràn ngập tự mẫu đơn kiện. Vài vị đại nhân, đây là mẫu đơn kiện, thỉnh cầu giao cho huyện lệnh đại nhân. Không. Khoan thai tơi muộn hứa lão nhân tử lớn tiếng la hét. Các ngươi mấy cái đi, cho các ngươi tống đại thúc nhận cái sai. Hứa ra mấy cái tôn bối đồng thời hô, ông nội. Lời nói của ta các ngươi còn không nghe xong đúng không? Hứa lão nhân tử nghẹn ngào tiếng nói quát lớn, chạy nhanh đến mau đi, đừng chậm trễ chính sự nhi. Bị buộc ra tới tôn bối nhóm không thể không đi ra, thực. Không tình nguyện quỳ xuống, nói, chúng ta sai rồi, ngươi tha thứ chúng ta đi. Nói xong lúc sau liền trực tiếp đứng dậy, cũng không dập đầu thắp hương. Tống tân đồng suy một tiếng, các ngươi như vậy nhận sai chúng ta nhưng chịu không dậy nổi. Hứa ra tôn bối lập tức phát hỏa. Nơi này nào có ngươi một nữ nhân nói chuyện phần Nếu không muốn liền tính Lục Vân Khai đem tống tân đồng hồ ở sau người Đem mẫu đơn kiện đưa cho nha dịch Ta muốn trạng cáo hứa ra xâm chiếm Nội tử ông nội sinh thời thổ địa Cùng với bịa đặt tổn hại Ông nội cùng A cha thanh danh Thỉnh huyện lệnh đại nhân vì học sinh làm chủ nha dịch kỳ thật nghĩ là lại đây Một chuyến cầm bạc tính sự Nhưng không nghĩ tới này hứa ra Người quá không thức thời vụ Không kiên nhẫn quét mấy người vài lần người tới a, đưa bọn họ. Lời nói còn chưa nói xong, Hứa gia lão nhân liền run run rẩy rẩy đi đến trước mộ, "Ta tới." "A cha trên ông nội, không thể." Hứa gia người đồng. Thời hô, Hứa lão nhân tử đẩy ra mấy người, tránh ra. Tống Tân đồng cao mày nhìn cấp ông nội dập đầu nhận sai Hứa gia lão nhân, hắn vì giữ được Hứa gia thanh danh, giữ được Hứa gia thôn trưởng vị trí, cỡ nào không cam nguyện cũng muốn tới nhận sai quyền thế cũng thật chính là cái thứ tốt, chờ hứa lão nhân tử nhận sai, hứa ra hậu bối hốt mắt tanh hồng chừng mắt tống tân đồng hiện tại ngươi vừa lòng tống tân đồng suy một tiếng, ngươi ông nội như vậy là các ngươi bước ta nếu là có như vậy không hiếu thuận nhi tử tôn tử sớm đều đánh chết ngươi hứa gia người Hỏa đại liền phải động thủ, bị hứa lão nhân tử một gậy gộc đáp ở hắn trên đùi, sau đó hướng tới tống tân đồng nói tống gia người Được không? Tống tân đồng thương hại nhìn hắn, đạm thanh nói, hứa ra lão tiên sinh, ta ông nội hắn nguyên bản là có thể tồn tại, nhưng hắn vì cứu các ngươi, cho nên đã chết. Lúc ấy hắn cùng các ngươi nói thỉnh các ngươi chiếu cố ta A cha, các ngươi chỉ cần mỗi người tỉnh một ngụm lương thực cho hắn, hắn liền sẽ không đói chết, hắn liền sẽ hảo hảo sinh hoạt ở cái này trong thôn. Nhưng các ngươi không có. Tống Tân Đồng mím môi, nghĩ không ra trước mắt cái này vì gia tộc có thể quỳ xuống thất tuần lão nhân lúc trước là cỡ nào tàn nhẫn. Ta! Hứa ra lão nhân há miệng thở dốc lại nói không ra lời nói tới. Hắn cũng nhớ không nổi lúc trước là chuyện gì xảy ra, nhi tử bọn họ trở về nói là Tống Thợ săn hại chết. Bọn họ, vẫn là nói gì đó. Tống Tân Đồng cũng không phải có lý không tha người người, chỉ cần các ngươi nhận sai nàng cũng liền sẽ thu tay lại, liền như vậy đi trở hứa ra người đi rồi tống tân đồng giữa mày khẩn ninh nhìn đầy đất tiền giấy cùng phao giấy ông nội, a cha, các ngươi nghe được sao tuy rằng không quá thành tâm nhưng tóm lại là vì các ngươi đòi lại một cái công đạo tống tân đồng bọn họ trở lại chu ra thời điểm dương thụ mới từ tiểu nông trang trở về đang cùng chu đại gia thương lượng đồng ruộng hẳn là loại chút cái gì chỉ có thể trước không hoặc là mặt sau phóng sạch sẽ thủy loại cây cải dầu tiểu mạch Chú Đại Gia nói, Dương Thụ nói, nhưng ta coi bên này không nước sông, đến lúc đó nếu là tưởng một lần nữa xúc thủy nhưng không hảo lộc. Cách hai ba cái thôn có hà, nhưng muốn từ người khác đồng ruộng dẫn thủy lại đây, đây cũng là có điểm phiền toái. Chú Đại Gia nói, kia xác thật không dễ làm. Tống Tân Đồng nói, ta... Hôm qua nhìn những cái đó đồng ruộng trung gian có hai ba khối địa thế tương đối chỗ chúng, có thể hay không đào thâm xúc thủy. Đến lúc đó những cái đó mà không sai biệt lắm đều có thể dùng tới thủy, nếu là thật sự gặp gỡ cái nạn hạn hán gì đó, còn vừa lúc có thể giải quyết vấn đề. Dương Thủ nghĩ nghĩ, cô nương nói địa phương ta biết, nhưng kia chỗ không sai biệt lắm ba bốn mẫu, dùng như vậy khoan địa phương tới xúc thủy, thật sự là có chút lãng phí. Kia thiếu dùng một, chút cũng thành, nhưng bên cạnh mà tốt nhất dùng đào lên bùn đôi cao, bằng không đến lúc đó xúc thủy cũng sẽ đưa bọn họ yêm trụ. Tống Tân Đồng nói, Dương thụ nói, ta đây chờ một chút lại cùng chú đại gia qua đi nhìn xem, đến lúc đó chờ trong thôn người vội xong rồi, chúng ta liền có thể bắt đầu đào. Tống tân đồng gật đầu, có thể, vậy làm phiền chú ông nội hỗ trợ nhìn xem. Chờ chú đại gia đi rồi, đang ở trong phòng bếp bận việc chú đại nương đi ra, một bên lột tỏi tử một. Bên hỏi, tân đồng các ngươi sao còn mua đất, nhiều như vậy mà đến hoa nhiều ít bạc a? là cô ra hắn mua. Tống Tân Đồng biết bọn họ đều cho rằng Tống gia không bạc, bạc đều là Lục Vân Khai, nàng cũng sẽ không vì loại chuyện này đi đơn độc giải thích một chút, hơn nữa phải cho đủ nam nhân mặt mũi sao. Nguyên lai like là như thế này, Lục cô gia đối với ngươi thật tốt. Chú Đại Nương nhìn không được nói, lần này còn thế ngươi ông nội làm được như vậy thể diện, thật là có hiếu. Tâm, nghe được người khác khen Lục Vân Khai, Tống Tân Đồng đáy lòng cũng vui vẻ đâu, trên mặt không tự giác tràn ra cười. Hắn đãi chúng ta là thực tốt. Nhìn ra được tới, tuy rằng dung mạo có tổn hại, nhưng tâm hảo là được rồi. Chú Đại Nương lại nói, các ngươi mua nhiều thế này mà như thế nào loại a Các ngươi cách nơi này cũng có chút xa, cũng không thể thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm Không xa, ra roi thúc ngựa không đến nửa ngày liền chạy tới. Tống Tân Đồng Đại Khái miêu tả một chút thanh giang huyện bên kia khoảng cách. Về sau chú bà nội các ngươi nếu là có rảnh liền tới chúng ta thôn tìm chúng ta, bên kia còn có một cái bến tàu, ngồi thuyền đi lĩnh Nam Thành cũng bất quá một ngày quang cảnh, có thể so đi quan đạo mau nhiều. Kia Thành, về sau có rảnh liền đi tìm các ngươi, các ngươi có rảnh cũng tới hạnh hoa thôn. Chú bà nội nói, Thành, đều được, ăn qua cơm trưa lúc sau, tống tân đồng bọn họ cũng muốn cáo từ, này liền đi á, chú ra người đều ở nhà đều có chút luyến tiếc, đặc biệt là áp đả, chứng vịt cùng tiểu cúc hai cái sáu bảy tuổi tiểu hài tử càng là luyến tiếc. Song bảo thai này đối bạn chơi cùng đi rồi, cần phải đi ở chỗ này đãi hảo mấy ngày nay, trở về cũng không có rất xa, cứ như vậy cấp làm gì? Nhiều đãi mấy ngày a? Chú đại nương nói, song bảo thai nói chúng ta muốn đi lĩnh nam thành ngoạn nhi, không trở về nhà, đi lĩnh nam thành a, ngồi xe ngựa qua đi. Chú Đại Nương còn nhớ Rõ buổi sáng thời điểm Tống Tân Đồng nói qua làm thuyền thực mau Sao ngồi thuyền đâu Không nói ngồi thuyền một ngày liền tới rồi Trở về khi lại đi thuyền Hiện tại theo quan đạo đi một chút Còn có thể nhiều nhìn xem bên đường phong cảnh Tống Tân Đồng đem song bào thai hướng bên cạnh lôi kéo Làm hai người bọn họ so đừng làm ẩm ý Vậy các ngươi đi rồi Này đào hồ chứa nước từ sự tình làm sao Chú Đại ra hỏi Tống Tân Đồng cùng chu đại gia bọn họ nói Chờ thêm mấy Ngày các ngươi lúa cắt xong rồi Đến lúc đó các ngươi đều có nhàn rỗi thời gian Dương Đại Thúc bọn họ lại qua đây nhận người đi đào Kia cũng thành chu đại gia trừ một ngụm Thủy Yên Chúng ta bên này làm xong nhiều nhất liền trung tuần tháng 7 Đến lúc đó liền có rảnh giúp ngươi làm Cách khá xa Không thể thường xuyên lại đây Về sau trong đất liền làm phiền chú ông nội các ngươi giúp đỡ nhìn Tống Tân Đồng nói Chú Đại Gia nói, hành, hẳn là hẳn là, chú Đại Nương nói, nhà của chúng ta cũng điền các ngươi mà đâu, đến lúc đó liền ở kia một mảnh, khẳng định đều có thể nhìn đến. Đúng rồi Tân Đồng, trong thôn nhóm người đã nghe nói kia phiến mà thay đổi chủ, còn nghĩ muốn cùng Tân Chủ nhân ký kết khế ước, các ngươi còn muốn thuê cho bọn hắn. Tống Tân Đồng nói, hiện tại nói cái này còn sớm, chờ Dương Đại Thúc bọn họ trở về chế định hảo quy tắc lúc sau lại qua đây. Đến lúc đó nếu là muốn thuê loại cũng muốn ký kết tân khế ước, tân khế, ước, chú Đại Nương có chút lo lắng có thể hay không quá khắc nghiệt. Tống Tân Đồng hỏi, các ngươi phía trước là muốn giao tầng năm cấp chủ ra, còn muốn chính mình nộp thuế. Đúng vậy, chú Đại Nương thở dài một hơi, một năm xuống dưới tổn không đến cái gì lương thực, chỉ có thể miễn cưỡng ấm no. Chú bà nội các ngươi yên tâm, lúc sau ta khế ước khẳng định không cái này khắc nghiệt kia thật đúng là thật tốt quá. Tống Tân Đồng, nếu là có ai hướng các ngươi hỏi thăm. Các ngươi liền cũng như vậy cùng bọn hắn nói là được. Chú Đại Nương trần chờ một chút, kia nếu là hứa ra người. Tống Tân Đồng cười một chút, bọn họ nếu đã dập đầu nhận sai, ta tự nhiên cũng sẽ không lại so đo, chỉ cần bọn họ không hề chọc ta liền thành. Bọn họ khẳng định không dám. Tống Tân Đồng lại nói, Còn có chính là ta ông nội bọn họ mộ địa liền làm phiền chú ông nội các ngươi coi chừng chứ. Rốt cuộc cách đến xa, ngày lễ ngày Tết còn làm phiền các ngươi hỗ trợ. Thiêu chút tiền giấy. Thành, chúng ta đều để ở trong lòng. Chú đại gia gật đầu. Chúng ta đây liền đi trước. Tống tân đồng sờ sờ áp đả, trứng vịt, bọn họ đầu. Về sau có rảnh liền tới nhà của chúng ta tìm đại bảo bọn họ chơi. Hảo, áp đả, trứng vịt, liên tục gật đầu đại nha bọn họ đã bộ hảo mã dương thủ cũng đem trên dưới một trăm tới con thỏ trang lên xe ngựa tống tân đồng bọn họ cũng lên xe ngựa xong bảo thai ghé vào cửa sổ xe biên hướng tới cầu áp đả trứng vịt bọn họ phất tay la lớn áp đả trứng vịt các ngươi muốn tới tìm chúng ta a áp đả trứng vịt lớn tiếng đáp lời hảo xe ngựa dần dần đi xa tống tân đồng ngồi ở lục vân khai bên người đón phong nhìn phía trước Ta cấp chú ông nội bọn họ để lại 50 lượng bạc, coi như cảm ơn bọn họ mấy năm nay vẫn luôn thay ta ông nội bọn họ đốt tiền giấy dâng hương. Đương nhiên, là trộm phóng, chờ buổi tối chu ra người phát hiện thời điểm đều không biết nên hướng cái nào. Địa phương đi còn, như thế nào không nhiều lăm phóng một ít? Lục Vân Khai hỏi, ta suy nghĩ, nhưng cảm thấy quá nhiều đối bọn họ cũng không tốt. Tống Tân Đồng dựa vào Lục Vân Khai ngồi, chúng ta đi chấn trên lui khách điếm liền đi buổi tối túc ở nơi nào a chính là đã quên hôm nay là cái gì tiết lục vân khai cười hỏi nàng cái gì tiết tống tân đồng nghĩ nghĩ bảy tháng sơ bảy úp là thất tịch ta đều đã quên lục vân khai chúng ta đi huyện thành qua thất tịch tống tân đồng ân ân hai tiếng đặc biệt chờ mong đi huyện thành một hồi đến khách điếm khách điếm lão bản nương liền vội vội vàng vàng đón đi lên lục công tử tống phu nhân các ngươi nhưng đã trở lại lão bản nương làm sao vậy? tống tân đồng hỏi. không đợi lão bản nương nói chuyện, phía trước ngồi ở cạnh cửa một cái bàn vài người nhanh chóng liền xông tới. ngươi chính là tam muội cháu gái. vài người lập tức xông tới, sợ tới mức tống tân đồng vội vàng sau này lùi hai bước, đại nha lập tức vọt tới phía trước, duỗi tay ngăn lại mấy người tới gần, la lớn: các ngươi làm gì đâu? và chạm đến nhà của chúng ta cô nương cùng thiếu gia, ta tấu các ngươi a vài người bị đại nha tư thế cấp dọa ở sôi nổi sau này lui hai ba bước cầm đầu thượng tuổi nam nhân hướng về phía tống tân đồng hắc hắc cười lộ ra cực kỳ khó coi lão răng vàng đừng sợ ta là ngươi đại cứu công cố ý tới tìm các ngươi một bên một cái khác thon gầy một ít nam nhân cũng đi theo nói ta là ngươi nhị cứu công mặt sau hai nữ nhân đi theo nói đúng đúng đúng chúng ta là ngươi đại trên nhị cứu bà Tống Tân đồng cao mày đánh giá này vài người mấy người ăn mặc đánh đầy mụn vá xiêm y chân mang dùng dơm già biên thành dài dơm trên chân còn dính không ít bùn cùng cọng cỏ tự xưng là đại cữu bà nữ nhân bụng ù ù kêu sau đó phi thường không khách khí sai sử nàng chúng ta chờ các ngươi đã lâu đại thật xa chạy tơi còn không có ăn cơm đâu ngươi làm lão bà nương cho chúng ta làm chút ăn Tống Tân đồng trở về phía trước này mấy người khiến cho lão bà nương đi làm. Nhưng lão bà nương lại không quen biết bọn họ, ai biết bọn họ có phải hay không tống gia thân thích, nếu là nấu không trả tiền làm sao. Hiện tại xem tống gia người bộ dáng tựa hồ căn bản không quen biết này vài người, lão bà nương càng là khó xử nhìn về phía tống tân đồng bọn họ, chờ các nàng hồi đáp. Chỉ biết ăn ăn ăn, lưu đại trừng mắt nhìn. Chính mình bà nương liếc mắt một cái, sau đó nịnh nọt lấy lòng cùng tống tân đồng nói, ngươi lớn lên cùng tam muội cũng thật giống chúng ta liếc mắt một cái liền nhận ra các ngươi, cùng tam mội lớn lên giống nhau đẹp, hiện tại các ngươi rốt cuộc đã trở lại, thật sự là quá tốt, thật tốt quá. Tống Tân Đồng nhíu mày, nói bậy, thu bà bà các nàng đều nói nàng lớn lên đặc biệt giống mẹ, lưu nhị cũng phụ họa, chính là cùng tam mội lớn lên giống nhau đẹp, đều lớn lên đẹp tựa. Như, thiên hạ lớn lên đẹp nhưng nhiều đi, Tống Tân Đồng thần sắc lánh đạm nói, lão bà nương, ta không quen biết bọn họ ngươi tùy tiện làm sao bây giờ đều thành ngươi trước lên lầu đi ta tới xử lý lục vân khai hống tống tân đồng làm nàng lên lầu tống tân đồng nghi nghi gật đầu nàng lôi kéo xong bảo thai liền phải hướng trên lầu phòng cho khách đi nhưng còn chưa đi ra vài bước lưu đại bọn họ nghe xong tống tân đồng nói tức khắc bất mãn lôi kéo lớn giọng nói cái gì không quen biết a chúng ta là ngươi ông cậu bà mợ ngươi thế nhưng không nhận chúng ta còn không phải là có điểm tiền trinh nhi sao liền không nhận chúng ta loại này ở nông thôn bà con nghèo hạ vang trên đường vốn dĩ không có gì người lưu đại như vậy một âm ý toàn bộ trên đường còn ở người đều chạy tơi toàn bộ vây quanh ở bên ngoài có trong tay còn cầm một phen hạt dưa cắn liền kém một hồ trà vây xem người ta nói nói các ngươi có tiền cũng không thể bộ dáng này a thấy mọi người đều đứng ở bọn họ bên này, lưu đại càng ra sức hô, các ngươi như vậy cũng quá không được, chính mình có tiền liền không phản ứng chúng ta loại này bà con nghèo, chúng ta đại thật xa tới tìm ngươi, thế nhưng liền cơm chưa đều không làm cho chúng ta ăn, các ngươi tống ra thật đúng là bạch nhãn lang, sớm biết rằng lúc trước, tống tân đồng phát hỏa, xoay người trở về trực tiếp đối thượng, sớm biết rằng lúc trước cái gì, lúc trước các ngươi đem mới, sinh ra A Cha vứt bỏ thời điểm, Các ngươi có hay không nghĩ tới ta a cha là các ngươi thân cháu trai? Các ngươi không những mặc kệ hắn, còn đem ông nội bọn họ lưu lại một chút bạc vụn cấp tham ô, đem cha ta ném ở nơi đó, đói đến khóc đến độ mau không khí, nếu không phải người hảo tâm cứu hắn, hắn nói không chừng ba mươi mấy năm trước liền đã chết. Các ngươi không biết xấu hổ nói là thân thích sao? Ta phi! Tống tân đồng mắng, hiện tại chạy tới nhận thân thích, còn không? Phải là nhìn chúng ta hồi trong thôn giúp ông nội bọn họ tu mồ sao? Các ngươi liền nghĩ tới ngoa tiền. Ta nói cho các ngươi, không có cửa đâu. Không phải. Lưu Đại tức phụ thấy vây xem người sắc mặt đều thay đổi. Vội giải thích nói, lúc trước nhà của chúng ta liền chính mình đều ăn không đủ no. Nơi nào còn có nhàn lương uy những người khác à? Không nói lời này còn hảo. Vừa nói đi ra ngoài vây xem người liền càng bất mãn. Một cái tiểu hài tử có thể ăn cái gì? uống điểm nước cơm là có thể no. Chính là A, nhân gia còn nói bá chiếm nhân gia bạc vụn đâu. Thật là quá không lương tâm. Chính là chính là, xem nhân gia có bạc hiện tại lại chạy tới cửa tới, trên đời này nào có loại chuyện tốt này nhi A. Nhân gia không nhận cửa này thân cũng quái không đến nhân gia trên đầu, muốn ta ta cũng không nhận. Lưu đại đem hướng gió chuyển biến, vội bán nổi lên thảm. Lúc trước chuyện này chúng ta cũng không thể làm chủ A, đều phải ngươi lão ông ngoại làm quyết định a sau lại ngươi lão ông ngoại đã chết chúng ta cũng muốn đi tìm về các ngươi a cha nhưng đã tìm không thấy người lưu đại tức phụ nói đúng vậy ngươi lão bà ngoại hiện tại nằm trong nhà không động đệ liền muốn gặp các ngươi đâu này không chúng ta liền cố ý đi tìm tới sao các ngươi khi nào biết chúng ta đã trở lại nghe ai nói lục vân khai hỏi trước hai ngày nghe hạnh hoa thôn lưu nhị tức phụ lời nói vừa mới nói một nửa đã bị lưu Đại tức phụ cấp đánh gãy, ngươi nói bậy gì đó đâu, nói lại thương hại xoay người cùng Tống Tân Đồng nói, chúng ta đây là họp chợ thời điểm thấy được ngươi, cảm thấy giống. Nói dối cũng có cái độ, Lục Vân Khai không lưu tình chút nào chọc thủng các nàng, chúng ta chưa bao giờ họp chợ, cũng không biết ngươi từ nơi nào gặp qua chúng ta. Lưu Đại tức phụ nói, buổi sáng các ngươi vừa ly khai thời điểm, Lục Vân Khai suy một tiếng, chúng ta giờ mèo nhị khắc liền rời đi, ngươi xác định là khi đó nhìn thấy chúng ta, lưu đại tức phụ không chút suy nghĩ, ngạnh cổ liền đáp, đúng đúng đúng chính là lúc ấy nhìn đến các ngươi vây xem trong đám người không biết là ai phụt một tiếng nở nụ cười đại gia hỏa giống nhau đều là giờ thìn sơ mở cửa, bởi vì tới chấn nhỏ họp trợ người giống nhau đều là phụ cận thôn dân, giống nhau giờ thìn sơ tả hữu mới có thể lại đây lúc ấy vừa vặn trời sáng vừa lúc có thể thấy rõ ràng đồ vật tỷ lệ, giờ mèo sơ. Thời điểm đại gia giống nhau đều là xuống ruộng làm việc, chờ trong nhà cơm sáng làm tốt về nhà ăn một bữa cơm thôi. Nghe nàng như vậy nói, Tống Tân Đồng hỏi ngược lại, lúc ấy thiên sám xịt, ngươi thấy rõ, lưu đại tức phụ, thấy rõ, ngươi liền ăn mặc cái này quần áo. Ú. Tống Tân Đồng mặt vô biểu tình đem nhìn nàng một cái, lúc ấy chúng ta còn không có khởi, cũng không biết vị này đại thẩm tử ở nơi nào nhìn đến, chẳng lẽ là làm nhiều chuyện trái với lương tâm, đâm quỷ. Ngươi, lưu đại bọn họ đương nhiên biết không là đâm quỷ, bởi vì bọn họ là nghe hạnh hoa thôn thôn dân nói, cho nên mới cố ý đi tìm tới. Chúng ta là sớm biết rằng các ngươi đã trở lại, này không trong đất vội xong rồi mới đến tìm các ngươi. Nếu sớm biết rằng các ngươi cũng nên biết chúng ta tự cấp ông bà nội tu mồ, các ngươi như thế nào cũng bất quá tới tế bái một chút. Tống Tân Đồng hừ lạnh một tiếng, úp ta đã quên, các ngươi nào dám đi, rốt cuộc các ngươi. Đối lý, này hơn 30 năm các ngươi một lần đều không có đi cấp ông nội bọn họ thiêu quá một nén nhang, nếu không phải trong thôn còn có thiện tâm người nhớ rõ bọn họ, bọn họ sớm biến thành cộ phần gia quỷ. Kia không phải cách đến quá xa sao? Lưu đại gia mặt giày nói, về sau chúng ta khẳng định thường xuyên đi cấp tam muội cùng tam muội phu thắp hương. Không nhọc phiền các ngươi, tống tân đồng thật sự là không muốn cùng loại này vô tình vô nghĩa người ta nói lời nói. Xoay người liền mang theo song bảo thai hướng trên lầu đi. Lưu đại gân cổ lên hô: các ngươi cũng quá không lương tâm. Ngươi lão bà ngoại còn nằm ở trên giường không thể nhúc nhích đâu. Các ngươi đã trở lại cũng không đi xem nàng, thật là quá không hiếu thuật. Lưu đại nhà ngươi lão thái bà không phải sớm đã chết sao? Như thế nào lại cho nhân ra tìm cái lão bà ngoại bãi trong nhà? Đám người bên ngoài không biết là ai hô một tiếng. Lưu đại lập tức chừng lớn mắt, hận không? Thể đem bên ngoài ra tiếng người kia cấp bóp chết. Gì? Đã chết còn làm nhân ra trở về xem. Xem mồ vẫn là xem quỷ Nga. Đã chết? Sao đã chết? Lão bản nương cũng thấu đi lên hỏi. Người nọ nó nói, mấy năm trước liền đã chết. Mưa to thiên hà trong đất đi té ngã một cái. Về nhà nằm hơn 10 ngày liền đã chết. Không có đưa đi y quán trị liệu. Đưa cái gì y quán Nga, nếu không phải bị đi ngang qua người phát hiện. Chỉ sợ chết ở trong đất cũng không có người biết Nga, bọn họ. Này hai nhi tử không phát hiện. Sớm phân ra, lão thái bà tuy rằng đi theo đại nhi tử, nhưng đại nhi tử toàn gia đối nàng cũng không tốt, có thể cho cơm no ăn liền không tồi, còn đưa y quán, nghĩ đến Mỹ. Thiên diệt như thế nào có người như vậy Nga? Chính là chính là, kia lão bà tử sao như vậy mềm yếu Nga, nếu là ta đánh chết này đó bất hiếu tử tôn kia lão bà tử một chút tính tình đều không có, bằng không sao có thể đem làm hai cái nhi tử đem lưu tam muội cấp bán. lưu tam muội là bị bán đi. đúng vậy, lúc trước nguyên bản là muốn bán cho trương gia thôn một cái lão đồ tệ làm vợ kế, sau lại trộm chạy thoát, cuối cùng không biết sao bị hạnh hoa thôn tống thợ săn cứu, sau đó liền vẫn luôn ở hạnh hoa thôn không hồi qua chúng ta thôn. người nò nhìn nhìn tống tân đồng bọn họ liếc mắt một cái, không nghĩ tới thế nhưng còn có cháu trai cháu gái kia này vài người cũng quá không được. Chính là a, sao có người như vậy, biên lời nói dối. Lừa gạt nhân gia bạc cũng quá không biết xấu hổ. Tống Tân Đồng không nghĩ tới phương diện này còn có như vậy ẩn tình, căm tức nhìn nhìn Lưu Đại bọn họ, các ngươi như vậy thân thích, ta cũng không dám nhận. Đại nha, cho ta đưa bọn họ đánh ra đi. Là Đại nha vén tay áo liền đem mấy người cấp ngăn đón, các ngươi lại không đi ta đã có thể động thủ. Lưu đại tức phụ thấy thừa dịp đại nha ngăn đón Lưu đại huynh để thời điểm Bay nhanh từ bên cạnh chui qua đi Sau đó chiều Tống tân đồng nhào tới Tống tân đồng bị nàng động tác khiếp sợ Không khỏi che chở bụng chiều bên cạnh thối lui Kết quả một không cẩn thận đánh vào mặt sau băng ghế thượng A Xong bảo thai thấy thế Kêu sợ hãi hô, A tỉ Cẩn thận Trong phút chốc sau này ngưỡng đi trời đất quay cuồng chi gian liền ở tống tân đồng cho rằng chính mình khẳng định muốn quăng nga thời điểm lục vân khai nhanh chóng ôm lấy nàng eo ôm lấy nàng lo lắng hỏi có hay không chuyện này có hay không nơi nào không thoải mái nghe hắn run rẩy thanh âm tống tân đồng nắm chặt cánh tay hắn cô nén sợ hãi khẩn trương lắc đầu không có việc gì ta không có việc gì lục vân khai nhìn tống tân đồng trắng bệch khuôn mặt nhỏ mặt mũi trắng bệch Còn nói không có việc gì. Thật sự không có việc gì. Chính là hoảng sợ. Tống Tân Đồng vuốt bụng. Bụng giống như cũng không có gì không thoải mái. Ta ngồi một lát thì tốt rồi. Chúng ta đi y quán. Lục Vân. Khai một cái công chúa ôm đem Tống Tân Đồng bế lên hướng trên đường y quán đi đến. Trước khi đi thật phần lánh ngạnh nói. Đừng làm cho bọn họ đi rồi. Đại nha tuân lệnh. Dọn trương băng ghế ngồi ở cửa. Các ngươi liền trở ở nơi này đi các ngươi muốn bồi tiền thuốc men, song bảo thai cắm eo phẫn hận chừng mắt mấy người, còn muốn đưa các ngươi đi quan phủ đánh các ngươi bản tử, lưu đại bọn họ trột ra nói các ngươi dám, chúng ta chính là các ngươi cứu công, không phải cứu công, không phải, song bảo thai cùng trung kẻ địch ôm tay đứng ở cửa oán hận chừng mắt mấy người, các ngươi đều cho chúng ta chờ, này xương Tống tân đồng đã thiết xong rồi mạch, đại phu nói. Động một chút thai khí, nhưng cũng may phu nhân đáy hảo, không có gì trở ngại, uống một bộ thuốc dưỡng thai thì tốt rồi. Làm phiền, Lục Vân Khai nhìn Tống Tân Đồng lại khôi phục hồng nhuận gương mặt, cũng may không có việc gì. Ân, đều nói không có việc gì. Tống Tân, Đồng không dám nói phía trước là có điểm không thoải mái, nhưng hiện tại nhưng thật ra hảo. Hiện tại ngao dược uống lên, chúng ta hôm nay còn có thể đi huyện thành sao. Ta muốn đi xem thất tịch hội đèn lồng. Nàng vẫn luôn chờ đợi buổi tối cùng nhà nàng Lục Tú Tài đi xem hội đèn lồng đâu, nhưng không nghĩ bởi vì chuyện này nhi cấp trì hoãn. Chờ uống thuốc lại đi, dù sao thời gian còn sớm, chậm rãi đi huyện thành cũng tới kỳ Lục Vân Khai hiện tại đặc biệt may mắn trước. Hai ngày đem kia phúc thuốc dưỡng thai ngao ra tới cho nàng uống lên, bằng không mấy ngày nay luân phiên động khí, còn không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Lục Vân Khai nghĩ mà sợ nói, về sau cũng không thể lại động khí. Ta tính tình đều tính tốt, thật sự là bọn họ. Tống Tân Đồng nhìn Lục Vân Khai hơi trầm xuống sắc mặt, biết hắn là sinh khí, vội nhỏ giọng hống. Ta lúc ấy không nhìn xuống sao, ngươi đừng nóng giận lần sau ngươi làm ta lên lầu đi ta liền lên lầu. Tuyệt đối không chỉ hoãn. Còn có lần sau, Lục Vân Khai vừa rồi nhìn nàng sắc mặt khó coi cực kỳ, tâm đều căng thẳng về sau gặp được loại chuyện này khiến cho đại nha thượng không thể đánh khiến cho ta tới ngươi ngoan ngoan núp ở phía sau mặt ân tống tân đồng đáy lòng đặc biệt ngọt đã biết trở lại khách điếm lúc sau tống tân đồng liền lôi kéo xong bào thai lên lầu đi lục vân khai lưu tại khách điếm tổng cộng một hai ba đồng bạc cấp bạc vẫn là đưa quan phủ cái gì bạc không có bạc lưu đại ngạnh cổ cứng nói các ngươi tưởng bạc tưởng điên rồi đi Một bao dược liền một hai ba đồng bạc, hống quỷ Nga. Không phải chúng ta đẩy, cùng chúng ta không quan hệ. Lưu nhị cùng lưu nhị tức phụ đồng thời sau này né tránh, vội vàng phủi sạch cùng chính mình quan hệ. Các ngươi muốn tìm xem đại ca đại tẩu, không cần tìm chúng ta. Lão nhị các ngươi. Lưu đại tức giận đến đôi mắt trợn tròn, phía trước nói tốt cùng nhau tới nhận. Thân muốn bạc thời điểm nhưng chạy so với ai khác đều mau, hiện tại chạy trốn càng mau. Chúng ta lại không đẩy nàng, nàng chính mình sau này lui, quan chúng ta chuyện gì. Lưu đại tức phụ hướng trên mặt đất xì một tiếng khinh miệt. Các ngươi nhưng đừng vu khống chúng ta, đại gia đôi mắt chính là sáng như tuyết. Ta tay nhưng ai đều không có dựa gần, nàng liền chính mình hướng phía sau đổ. Không cần cùng bọn họ nhiều lời, đại nha ngươi trực tiếp chảo bọn họ đi gặp đại. Nhân, Lục Vân Khai không muốn cùng những người này nhiều lời. Trực tiếp cầm thuốc dưỡng thai hướng khách điếm sau bếp đi. Trước đem dược ngao lại nói. Không đến một nén nhang thời gian đại nha liền đã trở lại. Cô ra, lưu ra mấy cái từ trên xe ngựa nhảy xuống chạy trốn. Ta nhìn bọn họ khập khiếng chạy đi liền không có đuổi theo. Lục vân khai không có gì biểu tình ử một tiếng. Bưng ngao tốt dược chạy lên lầu đi. Giờ dậu mặt, thiên chưa toàn hắc. Trên đường lại sơm đã che. Kín hoa đăng tống tân đồng ngồi ở khách điếm phòng bên cửa sổ thượng nhìn đám đông chen chúc đường phố bên đường treo đầy hoa đăng cùng với các màu đèn lồng nhan sắc tươi sáng mà mỹ lệ lệnh nàng xem đến không rời mắt được rõ ràng cũng đi thanh giang huyện thất tịch hội đèn lồng cũng là cái dạng này náo nhiệt nhưng nàng như thế nào liền cảm thấy lâm huyện nơi này hội đèn lồng càng đẹp mắt đâu a tỷ chúng ta muốn đi chơi song bảo thai ghé vào mép giường nhìn phía dưới treo đèn lồng Nhưng cái đó tỉ tỉ trên tay đèn hảo hảo xem, chúng ta cũng muốn. Các ngươi muốn cái gì? Tống Tân Đồng không khỏi buồn cười, đó là nhân gia ca ca đưa cho tỉ tỉ, các ngươi tiểu hài tử lấy tơi có ích lợi gì? a song bảo thai không nghĩ tới vẫn là như vậy, chúng ta đây không thể muốn. Ngươi như vậy tiểu muốn tới làm gì? Không thể yêu sớm, cho ta hảo hảo niệm thư. Tống Tân Đồng rốt cuộc có thể cảm nhận được lão mẫu thân cái loại này tâm tình. Sợ Nhi Tử Nữ Nhi ở trong trường học yêu sớm Như thế nào như thế nào Cái gì là yêu sớm a song bảo thai không hiểu hỏi Tống Tân Đồng căn lưỡi Như thế nào giải thích đâu Ta cũng nghĩ đến biết cái gì kêu yêu sớm Sinh trưởng ở địa phương Lục Vân Khai cũng hỏi Tống Tân Đồng không nghĩ giải thích cái gì Yêu đương linh tinh hiện đại từ Không có gì ý tứ Chính là cho các ngươi làm tuổi này chuyện nên làm Chuyện khác liền không cần làm nên làm cái gì tiểu bảo khó hiểu hỏi đại bảo nói niệm thư bảo hộ tỷ tỷ đúng vậy niệm thư về sau bảo hộ tỷ tỷ tiểu bảo nhéo nhéo chính mình tiểu nắm tay a tỷ chúng ta không cần chúng ta liền đi đi dạo được không làm cho bọn họ đi thôi lục vân khai ở bên cạnh hát đẹp nghe tỷ phu hỗ trợ nói chuyện xong bảo thai đôi mắt lượng lượng nhìn tống tân đồng chờ nàng đồng ý nhìn hai người chờ đợi ánh mắt tống tân đồng gật gật đầu bất quá người nhiều như vậy các ngươi cần thiết gắt gao nắm đại nha song bảo thai vội vàng nói a tỉ yên tâm chúng ta sẽ kéo chặt đại nha tỉ tỉ nhiều người như vậy vạn nhất tê rớt làm sao tống tân đồng nghi nghi từ hòm xiểng tìm ra hai căn dây thừng tới ta cho các ngươi hai người cột vào trên eo đến lúc đó làm đại nha cũng cột vào trên eo như vậy liền không dễ dàng tê rớt song bảo thai nhìn cột vào bên hôm dây thừng trên trán vài con quà đen thổi qua a tỷ khó coi khó coi cũng cần thiết giúp đỡ a tỷ liền các ngươi như vậy hai cái bảo bối đê đệ nếu là ném a tỷ khóc cũng chưa địa phương khóc đi tống tân đồng cấp hai người cột chắc lại dùng sức lôi kéo xác định rắn chắc mới giao cho đại nha hảo các ngươi có thể đi chơi giờ tuất phía trước cần thiết hồi a nhớ kỹ Tống Tân Đồng lại dặn dò đại nha vài câu lúc này mới thả bọn họ ra cửa, chờ bọn họ đi rồi, phòng trong cũng an tĩnh xuống dưới. Tống Tân Đồng cùng Lục Vân Khai bốn mắt nhìn nhau, chúng ta cũng đi đi dạo. Lục Vân Khai nhìn thoáng qua bên ngoài tệ đến chỉ thấy được người đầu đường cái, không đi, như vậy nhiều người đem ta hải tử tệ hỏng rồi làm sao bây giờ? Vậy được rồi. Tống Tân Đồng chống cằm nhìn ngoài cửa sổ phố cảnh, vì hải tử suy nghĩ... Vẫn là không đi xem náo nhiệt Chính là có điểm nhàm chán Không có việc gì Ta cho hắn niệm thư Lục vân khai tùy tay cầm một quyển tống tân đồng mua thoại bản tử Niệm này buồn Ôn nhuận sáng sủa thanh âm thực mau vang lên Không có Mấy gì Trương sinh du với bồ Bồ chi đông mười dặm hơn Có tăng xá rằng phổ cứu chùa Trương sinh ngụ nào Thích có thôi thị quả phụ Đem về trường an Lộ xuất phát từ bồ Cũng ngăn tư chùa Tống Tân Đồng chống cầm nhìn niệm thoại bản Lục Vân Khai, tâm tư sớm đã chuyển tới nơi khác, hắn sườn mặt thật sự rất đẹp, ôn nhuận công tử, thanh phong tế nguyệt, khiêm khiêm quân tử giống nhau. Nếu là không có lúc trước kia cùng nhau tai họa, hắn định là cao cao tại thượng, tiêu. Sái bừa bãi, như vậy hắn cao không thể phản, như vậy hắn, nàng cũng không dám đi khinh nhờn. Xem ta làm cái gì, không nghe xong. Lục Vân Khai buông quyển sách trên tay, dương mắt hỏi, xem ngươi đẹp. Tống Tân Đồng ôm Lục Vân Khai, đem đầu gác ở bờ vai của hắn chỗ, tướng công ngươi không thể niệm lời này buồn cấp hài tử nghe, vạn nhất học hư làm sao bây giờ tài tử giai nhân chuyện xưa không hảo sao, Lục Vân Khai biết câu chuyện này mặt sau kết cục còn rất tốt đẹp. Thế gian này nào có như vậy nhiều trung thành thân thuộc chuyện xưa. Tống Tân Đồng nhàn nhạt nói, ta hy vọng chúng ta về sau hài tử không cần bị cái gọi là tài tử cấp mê hoặc ở Có chút cái gọi là tài tử căn bản gánh không khởi sự, gặp chuyện Nhi liền trốn rồi. Lục Vân Khai đem thư ném đến kia một bên, như thế, thế gian nào có ta như vậy đáng tin cậy nam tử, về sau chúng ta nữ Nhi xem đến nhìn chằm chằm khẩn, mạc làm nàng xem loại này sách giải trí. Dừng một chút lại bổ, nói, ngươi về sau cũng không thể lại nhìn. Tống Tân Đồng phụt một tiếng nở nụ cười, nào có ngươi như vậy chính mình khen chính mình, chẳng lẽ ta không tốt. Lục Vân Khai hỏi lại, đương nhiên. Hảo, Tống Tân Đồng ngẩng đầu ở Lục Vân Khai trên má hôn một cái, thực hảo, thực hảo, biết liền Hảo. Lục Vân Khai cúi đầu hôn lấy Tống Tân Đồng hồng nhuận môi, ôn nhu lặp lại, tình thâm ý nùng Chờ tới rồi giờ tuất quá nửa, trên đường ít người không ít. Lục Vân Khai lúc này mới lôi kéo Tống Tân Đồng ra khách điểm, theo ven đường tiểu sạp đi dạo lên, trừ bỏ bán hóa đèn. Dư lại đều là bán son phấn này đó tiểu ngoạn ý nhi. Nghe lên thực thấp kém, tống tân đồng không có gì hứng thú. Hai người dạo tới rồi một chỗ bán hoa đèn cửa hàng trước, phát hiện mặt trên hoa đăng đều đặc biệt đẹp, làm cũng so địa phương khác tinh xảo rất nhiều. Lục vân khai hoa trên dưới 100 văn kiện đến tiền trinh mua một trà, tống tân đồng cầm ở trong tay cảm thấy đẹp thật sự, đáy lòng cũng cao hứng không được, đẹp. Hai người tiếp tục đi phía trước đi, Đi đến một tòa cầu đá bên cạnh, thấy dưới cầu lưu động nước sông trên mặt nước bay rất rất nhiều hà đèn, gió đêm nhẹ nhàng thổi quét trên mặt sông hà đèn, mờ nhạt ngọn đèn dầu nhấp nháy trợt diệt, chậm gì gì hướng phía trước thổi đi. Thật là đẹp mắt, bọn họ như thế nào muốn phóng hà đèn đâu. Tống Tân Đồng ngồi ở bờ sông rào chắn bên cạnh, nhìn thoáng như ngân hà mặt sông, khó hiểu. Hỏi, Thanh Giang huyện liền không có, hơn nữa không phải 15 tháng 7 thời điểm phóng sao. Cái này không giống nhau, đây là những người này khẩn cầu tìm đến có tình lang, tựa như đi nguyệt lão trong miếu cầu nhân duyên phù là giống nhau. Lục Vân Khai giải thích, chúng ta thanh giang huyện không có là bởi vì không có trong thành không có hà, giống lĩnh nam thành này đó địa phương, bọn họ cũng là sẽ như vậy phóng hà đèn. Nguyên lai like là như thế này, ta còn tưởng rằng là tế. Điện thân nhân Tống Tân Đồng dựa lan can hướng trong sông nhìn lại, nhìn những cái đỏ giấy làm hoa sen hoa đăng. Chúng ta đây có phải hay không cũng có thể phóng. Ngươi tưởng phóng. Lục Vân Khai hướng hai bên nhìn nhìn. Ở kiểu đối diện phát hiện bán hà đèn lão bà bà. Ngươi ở chỗ này chờ ta một chút. Ta đi mua mấy cái. Lục Vân Khai dẫn theo một cái tiểu trúc rổ đã trở lại. Tống tân đồng nhìn nhìn bên trong giấy làm hoa đăng. Không phải nói chỉ mua hai ba chỉ. Sao liền. Khung đều cùng nhau mua đã trở lại. Lão bà bà đưa. Lục Vân Khai đỡ Tống Tân Đồng đi đến bên cạnh thềm đá chỗ, tiểu tâm dưới chân, ngồi ở chỗ này. Tống Tân Đồng tiểu tâm ngồi xuống bên cạnh trên tảng đá, từ nhỏ sọt che lấy ra vẫn luôn hồng giấy thành sông nhỏ đèn, trung gian phóng một chút sáp. Như vậy một chút sáp cũng châm không được bao lâu. Ân hiện tại chỉ còn lại có loại này tính chất kém cỏi nhất, nếu là sớm chút lại đây còn có thể mua được làm đẹp một ít hà. Đèn. Lục Vân Khai đem một con bậc lửa sông nhỏ đèn đặt ở tống tân đồng trong lòng bàn tay. Tiểu tâm đừng năng xuống tay. Sẽ không. Tống tân đồng đem hà đèn đặt ở trong nước. duỗi tay cắt hoa thủy. Nước sông nhẹ nhàng trụt phủi thềm đá. Thực mau liền đem sáng lên hà đèn đẩy hướng về phía rất xa. Ta cũng kéo điểm một cái. Tống tân đồng lấy quá ngọn nến. Đem mặt khác hà đèn cũng điểm. Sau đó đưa cho Lục Vân Khai. Ngươi cũng phóng một cái. Hảo lục vân khai đem thủy để vào trong nước nhìn nó bị nước sông đụng phải trở về ngươi đẩy đẩy nó đừng bị đâm ướt chờ lát nữa phiêu không xa tống tân đồng vội vàng nhắc nhở nói hận không thể chính mình cũng đi qua đi giúp hắn đẩy hà đèn ngươi thành thật ngồi đừng nhúc nhích lục vân khai đem hà đèn đẩy xa một ít nhìn nó đuổi theo thượng tống tân đồng phóng kia một con này nhưng hào hào tống tân đồng lại đem dư lại đều đốt sáng lên đều làm lục vân khai thả, tổng cộng 6 chỉ, đều. Điểm xong rồi, tống tân đồng nhìn càng phiêu càng xa hà đèn, hà đèn a hà đèn, hy vọng ngươi có thể giúp chúng ta thực hiện nguyện vọng, làm chúng ta hạnh phúc mỹ mãn đầu bạc đại lão, làm người trong nhà đều khỏe mạnh, còn có trong nhà sinh ý càng ngày càng tốt, còn có nhất quan trọng nhất chính là chờ vân khai hắn khảo cử nhân khi nhất định phải khảo qua a, khảo qua cử nhân là có thể khảo trạng nguyên, lục vân khai nhìn tống tân đồng nghiêm túc cầu nguyện bộ dáng nàng thon dài mà nồng đậm lông mi nhẹ nhàng rung động đôi mắt cũng đi theo nhấp nháy nhấp nháy ánh sáng hắn khóe miệng không khỏi giơ lên cầu nguyện cái gì nói cho ngươi liền không linh tống tân đồng nhìn dung nhập ửng đỏ nước sông bên trong hà đèn quá nhỏ không chớp mắt chớp mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng lục vân khai dựa gần tống tân đồng ngồi xuống ôn nhu hỏi ta đây đoán xem không chuẩn đoán Tống Tân Đồng vội vàng sở trường phúc ở hắn dục mở ra miệng, đều. Nói nói ra liền không linh, ngươi còn đoán. Ta đây không đoán. Lục Vân khai nắm Tống Tân Đồng tay, hai người bả vai dựa gần bả vai, nhìn ảnh ngược mờ nhạt ấm hồng hà đèn mặt sông, năm sau chúng ta lại đến phóng. Hảo! Tống Tân Đồng ngọt ngào đáp lời. Xích hưu bùm bùm, lửa khói lộng lẫy, điểm suýt lâm huyện phía trên bầu trời đêm, náo nhiệt nhân tâm. Tống Tân Đồng ngửa đầu nhìn trên bầu trời lửa khói, chớp mắt đã thể, này đó lửa khói mỹ lệ thời gian quá ngắn. Nếu là có thể vẫn luôn treo ở bầu trời thì tốt rồi. Thật là đẹp mắt, nếu là vẫn luôn không cần thiết thể thì tốt rồi. Tống Tân Đồng buồn ba nói, chúng nó bị làm ra tới chính là vì giờ khắc này, nếu là có thể vẫn luôn treo ở bầu trời, vậy không có ý nghĩa. Lục Vân Khai nhàn nhạt nói, ta biết, Nhưng tổng nghi những thứ tốt đẹp ở lâu một ít thời gian cũng là tốt Tống Tân Đồng nhìn có chút bị nước sông chụp đánh chìm vào đáy nước hà đèn Này đó hà đèn cũng là may mắn Châm xong rồi Có lại bị gió thổi diệt Bị hà lãng chụp vào đáy nước Lục Vân khai chấn an nàng tiểu cảm xúc Chúng ta phóng còn tiếp tục đi xuống du tàu, Chúng nó sẽ trải qua chắc chở Cuối cùng vì ngươi tầm mắt nguyện vọng Ân. Tống Tân Đồng gật gật đầu chúng ta thả như vậy nhiều khẳng định có một cái sẽ tới đạt bọn họ trầm khẳng định là hướng nguyện vọng quá nhiều lại chỉ có một hà đèn quá nặng cho nên trầm lục vân khai nhẹ nhàng ừ một tiếng duỗi tay đem tống tân đồng bên tai rũ xuống sợi tóc loát loát sau đó thuần thục đừng ở nàng rồi sau đó ban đêm lạnh đi trở về hảo tống tân đồng thật cẩn thận đứng lên vỗ vỗ làn váy thượng bụi đất sau đó cùng lục vân khai tay nắm tay trở về đi vẫn trở về ra người đặc biệt nhiều, nguyên bản còn xấu hổ e thẹn có tình nhân nhóm thấy được nắm tay Tống Tân Đồng hai người lúc sau, cũng đánh bạo dắt tay. Hai người về tới khách điếm, song Bảo Thai còn không có ngủ, thấy Tống Tân Đồng trong tay cầm một con xinh đẹp tinh xảo hoa đăng, đôi mắt đều sáng, lộc cộc chạy đến Tống Tân Đồng bên người, vây quanh hoa đăng xem cái không ngừng. A tỷ, thật là đẹp mắt. Tiểu Bảo đặc biệt muốn, ngửa đầu hỏi, A tỷ, có thể cho ta sao? Tỷ phu cấp A tỷ mua, không thể muốn. Đại bảo đem tiểu bảo kéo ra, về sau chính mình mua. Tiểu bảo mêu máu, nhưng nhìn đến tỷ phu đứng ở một bên nhìn chính mình cũng cũng không dám nói còn muốn. A tỷ, ta có bạc, chúng ta có thể hay không đi? Mua một con? Mua tới làm gì? Tống tân đồng đem hoa đăng đặt ở trên bàn, bên trong sáp tâm còn chưa châm diệt, mở nhạt ánh lửa khắc ở đèn trên vách, chiếc xà ra ấm áp thiển hoàng quang mang. Đẹp, chính là muốn, tiểu bảo nói, đại bảo gật gật đầu, lại nhanh chóng bổ thêm một câu, không tiến cho người khác, chính chúng ta cầm chơi. Các ngươi tưởng đưa cho cô nương nhân ra cô nương còn không thu đâu. Tống tân đồng nhìn bên ngoài đại Nha liếc mắt một cái, đi mua đi. Hiện tại đã tan, khẳng định bán đặc biệt tiện nghi, nhớ rõ mặc cả. Đã biết A tỷ, đại bảo lập tức đồng ý, chúng ta lấy 10 cái tiền đồng đi làm cho bọn họ bán cho chúng ta. vừa rồi nhìn một vòng, kém cỏi nhất Hoa Đăng cũng muốn bán hai mươi văn một cái, mười văn một cái cũng không biết nhân gia có thể hay không bán. Tống Tân đồng cấp xong bảo Thay cố lên, vậy ngươi hai cố lên, tranh thủ mười văn tiền mua hai cái. Đại Bảo vừa rồi đi đi dạo, cũng biết bên ngoài Hoa Đăng thực quý, mười văn tiền hai cái sợ là mua không được. A tỷ, ngươi ở đầu chúng ta đúng hay không? Tống Tân đồng chưa nói không được A. Tiểu bảo đôi mắt quay tròn chuyển. A tỷ chúng ta nếu là mua được ngươi có phải hay không muốn thưởng chúng ta Tống Tân Đồng suy nghĩ một chút muốn thật có thể mua được ta lại cho các ngươi một người 50 văn trong nhà tuy rằng có tiền nhàn rỗi nhưng Tống Tân Đồng mỗi tháng nhiều nhất một người cấp 30 văn đồng tiền tương đương với mỗi ngày một văn tiền tiền tiêu vặt lập tức nhiều cấp 50 song bảo thai cũng là khôi hài đến không được Kia a tỉ nhưng nhớ kỹ, chúng ta này liền đi. Xong bảo thai cao hứng hướng phía ngoài chạy đi. Chờ xong bảo thai đi rồi, Lục Vân Khai liền đi đem cửa đóng lại. Đóng cửa làm gì, chờ một chút khẳng định còn phải trở về. Tống Tân Đồng nhìn hắn động tác không khỏi buồn cười. Lục Vân Khai đóng cửa tay một đốn, sau đó mặt không đổi sắc nói, nên nghỉ tạm. Kia chờ một chút. Bọn họ gõ cửa chúng ta mặc kệ. Mặc kệ, ồn ào đến hoàng. Lục Vân khai đóng cửa cho kỹ cửa sổ. Hôm nay mệt mỏi cả ngày, sớm chút ngủ đi. Tống Tân đồng đánh cái ngáp, ngẫm lại cũng là, liền cũng thỏa hiệp lên giường. mới vừa nằm xuống liền nghe được Song Bảo Thai ở ngoài cửa vui sướng đắc ý hô: A tỷ, a tỷ, chúng ta mua được mười văn tiền hai cái. Tống Tân đồng nhìn Song Bảo Thai trên tay hai cái thủ công giống nhau hoa đăng, còn tính quá ý đi. Hai người như thế nào mua? được. Đại Bảo ngượng ngùng che mặt. Tiểu bảo cũng nhấp miệng miệng cười ngượng ngùng nói chuyện, làm sao vậy đây là, vừa rồi ở ngoài cửa không phải còn đắc ý hưng phấn cực kỳ sao, như thế nào tiến vào liền ngượng ngùng mở miệng. Tống Tân Đồng tò mò hỏi, nói đi, hai ngươi có phải hay không lại gây họa? Không có gây họa. Tiểu bảo lập tức mở miệng nói, vẻ mặt thẳng nhiên nhìn Tống Tân Đồng, A tỉ, ngươi đừng động chúng ta như thế nào mua được, ngươi nói chuyện cần phải. tính toán một trăm tiền đồng ta cùng ca ca một người năm mươi văn tiền tống tân đồng đem hoa đăng đặt ở trên bàn ta nói chuyện tự nhiên là tính toán nhưng các ngươi nếu là hãm hại lừa gạt này cũng không thể tính không có hãm hại lừa gạt a tỷ ngươi nếu là không tin có thể hỏi đại nha tỉ tỉ đại bảo chỉ vào ngoài phòng đại nha nói lão bản chủ động tiện nghi bán cho chúng ta thật sự tống tân đồng nói vậy các ngươi cùng ta nói nói rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi ân đại bảo do dự đã lâu mới nói nói là ta cùng để để đi đến bán hoa đèn đại thúc sạp trước nhìn chằm chằm hoa đăng nhìn đã lâu đại thúc hỏi chúng ta muốn hay không mua tiện nghi bán cho chúng ta nhưng hắn nghe chúng ta chỉ có mười văn tiền còn muốn hai cái hắn liền không muốn sau đó đâu tống tân đồng biết xuất sắc ở phía sau sau đó đại bảo khó xử nhìn nhìn tiểu bào Sau đó ta cùng tiểu bảo liền ôm đại thúc chân Một người ôm một cái Cầu Đã lâu, hắn mới bán cho chúng ta Nói xong lại cảm thấy đặc biệt thẹn thùng a tỷ ngươi đừng mắng chúng ta Nghe tới nhưng thật ra không có gì đáng giá của trách Nhân ra xem bọn họ lớn lên đáng yêu tiện nghi bán cũng là bình thường Tống tân đồng nghi nghĩ lại hỏi đại nha Là cái dạng này sao Đại nha gật gật đầu Vị kia đại thúc chính là phía trước khai cửa hàng đêm nay sinh ý không tội hắn tâm tình cũng hảo, cho nên mới bán cho thiếu gia. Tống Tân đồng gật gật đầu, sau đó nhìn Song Bảo Thai, các ngươi nhưng cùng Đại thúc nói ta, nói, Đại Bảo đáp lời, nói liền hảo. Tống Tân đồng trầm trầm giọng âm, bất quá các ngươi cũng làm sai rồi biết không? Ân. Song Bảo Thai khó hiểu nhìn nàng, lần này là a tỷ không đúng, không nên nói kia lời nói, các ngươi vì thắng được bạc cứ như vậy ôm nhân ra chân nhân ra ngượng ngùng cự tuyệt ngươi mới lỗ vốn bán cho của các ngươi loại này biện pháp chỉ có thể dùng lúc này đây lại có lần sau xem ta không đánh các ngươi tống tân đồng trầm trầm giọng âm phê bình nói đã biết sao đã biết song bảo thai thấp thấp đáp lời nhưng tống tân đồng biết tiểu bảo đáy lòng khẳng định là không ủng hộ vạn nhất gặp gỡ tính tình táo bạo nhìn các ngươi như vậy một chân đem các ngươi đá văng làm sao song bào thai sửng sốt một chút, hắn không có. Tống tân đồng sụ mặt nói, hắn đương nhiên đã không có. Nhân ra thiện tâm mới như vậy, lại không hảo đẩy ra các ngươi. Cho nên mới bán cho của các ngươi. Các ngươi suy nghĩ một chút, bọn họ cùng chúng ta giống nhau, đều là vất vả kiếm tiền. Bọn họ 10 văn tiền bán một chiếc đèn cho ngươi liền vừa mới đủ phí tổn. 5 văn tiền chính là lỗ vốn bán cho các ngươi. Tựa như chúng ta làm miếng. Nếu là 20 văn 1 cân bán đi vừa vặn đủ, nếu là 20 văn bán 2 cân đi ra ngoài, đó chính là bồi tiền, biết không? Ngươi xem hà nhị thúc bọn họ làm việc làm được nhiều vất vả mới làm ra miến tới. Nếu là người khác đều như vậy thấp giá cả mua chúng ta miến, chúng ta chính là mệt tiền, biết không? song bảo thai như vậy liền minh bạch, bọn họ cũng đi giúp đỡ dọn khoai lang đỏ, làm một lát liền mệt đến không được. Cho nên về sau không thể như vậy nếu là mua không được vậy không mua cũng không thể cưỡng cầu biết không các ngươi có thể nói giới bọn họ nếu là không lỗ vốn liền sẽ nguyện ý bán cho của các ngươi nhưng không thể ôm nhân ra chân cần thiết bán cho các ngươi biết đến sao đã biết song bảo thai nhược nhược gật đầu về sau cũng không thể như vậy tống tân đồng nghi nghĩ còn nói thêm còn có a ngươi xem ven đường thượng bán đồ ăn những cái đó đại thúc đại thẩm nhóm có phải hay không nhìn đặc biệt đáng thương, về sau nếu là các ngươi đi mua đồ ăn, chỉ cần không phải kém quá nhiều, bọn họ thiếu một chút cho các ngươi cũng không có quan hệ, chúng ta nhiều cấp một, hai văn cũng không có quan hệ. Ân, chúng ta biết. Đại bảo gật đầu, lần đó cái kia lão bà bà bán đồ ăn đã không có, kém một chút đủ một cân, còn bị cái kia đại thẩm mắng. Đúng vậy, cho nên chúng ta không thể như vậy, chỉ cần không phải cố ý cắt xén chúng ta cân số không phải cố ý gạt chúng ta chúng ta phải tha người chỗ thả tha người không thể hùng hổ doài người biết không làm người muốn thiện lương tống tân đồng đáy lòng xì một tiếng khinh miệt cũng không biết nói như thế nào đến nơi đây hào đã biết nên đi ngủ đại bảo gật gật đầu liền phải đi ra ngoài nhưng tiểu bảo không đi mà là vương đôi tay cười đến đôi mắt đều mị thành một cái khe hở a tỷ đã đánh cuộc thì phải chịu thua cấp bạc đi Thành, nói giống ta còn sẽ hố các ngươi bạc dường như Tống Tân Đồng cầm lục vân khai túi tiền Nhiều như vậy tiền đồng, các ngươi rớt làm sao bây giờ A tỷ cho các ngươi phóng Không cần Tiểu bảo lắc đầu, chính chúng ta cầm Tống Tân Đồng lại hỏi đại bảo, đại bảo cũng Không cần A tỷ cho ngươi phóng Đại bảo gật gật đầu, hắn tưởng cầm bạc đi mua một ít hiếm lạ vật nhỏ Vậy được rồi Tống Tân Đồng cảm thấy chính mình chính là lừa hại từ ăn Tết bao lì xì ra trường, kết quả còn không có lừa, chỉ có thể cầm túi tiền cho bọn hắn một người đếm năm mươi văn. Nhưng Phóng Hảo biết không? Biết. Song Bảo Thai cầm lắng động lại tiểu túi tiền, cao hứng miệng đều khép không được. Đừng cười, thiếu răng cửa cười rộ lên thật xấu. Tống Tân Đồng vừa nói, Song Song Bảo Thai liền lập tức bưng kín miệng, không dám lộ ra răng cửa. Tống Tân Đồng quát quát hai người chót mũi, trở về ngủ đi, ngày mai sáng sớm chúng ta phải dậy sớm rời đi lâm huyện, đừng đến lúc đó khởi không tới. Hảo, chờ xong bào thai đi rồi, Tống Tân Đồng đem túi tiền bỏ vào Lục Vân Khai trong quần áo, ta cảm thấy ta càng ngày càng sẽ không giáo hài tử làm sao bây giờ. Ngươi dạy rất khá, Lục Vân Khai đem chăn kéo qua tới cấp Tống Tân Đồng đắp lên. Hai Người bọn họ cũng giáo thực hảo, thực hiểu chuyện. Đại bảo nhưng thật ra hiểu chuyện, nhưng tiểu bảo Hắn đặc biệt cơ linh, tiểu thông minh không ngừng Ta liền lo lắng hắn về sau đi nhầm nói Tống Tân Đồng nhìn chướng định Như vậy ôm nhân gia lão bản không buông tay khẳng định chính là tiểu bảo chủ ý Cũng mất công nhân gia lão bản thiện tâm Nếu là thay đổi tính tình táo bạo sớm một chân đá văng ra bọn họ Ngươi quá buồn lo vô cớ, còn chưa mãn 7 tuổi Tưởng không chu toàn mà thôi Lục Vân Khai đều là không thế nào lo lắng xong bảo thai, một cái trầm ổn, một cái cơ linh hiếu động, hai người hỗ trợ lẫn nhau, lẫn nhau giám sát, cũng lẫn nhau đều là dựa vào, chỉ cần tuổi tắc lại lớn hơn một chút, liền hảo. Tống Tân Đồng Than một tiếng, chậm rãi nói, chỉ hy vọng như thế đi. Sáng sớm hôm sau, ra lâm huyện liền tiếp tục hướng phía Bắc Hành, càng đi Bắc đi, phía trước địa thế càng thêm hiểm trở, nguy nga dãy núi cây rừng trùng điệp. Xanh mướt xe ngựa từ mậu lâm trong rừng phong cốc bên trong đi qua vững vàng đi trước tống tân đồng từ nhìn hai sườn đại sơn núi lớn cùng thao thao bất tận sông lớn này trong núi có hay không thổ phỉ a nàng cảm thấy loại địa phương này tốt nhất cướp bóc nhìn đều có chút doa người hơn nữa nếu là gặp gỡ trời mưa linh tinh ác liệt thời tiết hai bên đầu tiêu trên sườn núi núi đá bùn đất khẳng định sẽ lăn xuống xuống dưới ngẫm lại đều sợ hãi trước kia có nhưng sau Lại quan phủ hoa đại lực khí đem này trong núi Sơn Phỉ Thanh trước, hiện tại nhưng thật ra an toàn. Lục Vân Khai nhìn một đêm phía trước cách đó không xa đoàn xe, nói nữa, phía trước còn có tiêu xe, chúng ta đi theo bọn họ cũng là an toàn. Có phải hay không bọn họ cùng trên đường cái loại này đạo tặc là có giao tình? Tống Tân Đồng tò mò hỏi, hẳn là, Lục Vân Khai nhàn nhạt nói, bất quá ngươi không cần lo lắng, ta năm ngoái cũng từ này quan đạo đi rồi hai ba hồi không. Có gặp gỡ đạo tặc ân ân, hiện tại thế đạo Thái Bình, hẳn là cũng không ai làm loại sự tình này. Tống tân đồng hướng phía sau nhìn nhìn đại nha gần theo ở phía sau lại phía sau còn có mấy chiếc xe ngựa đều là sáng sớm ở lâm huyện cùng nhau xuất phát. Mọi người đều nghĩ kết bạn mà đi, cho nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đã buổi trưa, phía trước có một mảnh hơi chút bình thản một ít cánh rừng chúng ta nghỉ một lát trước dùng cơm trưa lục vân khai trước kia đã tới đại khái còn nhớ rõ phía trước lộ ân tống tân đồng cũng cảm thấy đói bụng buổi sáng sớm lâm huyện mua mới mẻ thịt heo giữa chưa làm tới ăn hào lục vân khai đem xe ngựa gỡ xuống đem má buộc ở cánh rừng lộ làm con ngựa tự do ăn cỏ xong bảo thai cũng tỉnh ngủ cầm đầu nành cỏ khô uy má đại nha tắc đi trong rừng dòng suối nhỏ lưu múc nước thuận tiện lựa một ít củi đốt trở về Bọn họ xe ngựa trên nóc xe liền có một chút củi đốt, là bị vài dầu che đậy chủ yếu là dự. Phòng nửa đường thượng gặp gỡ trời mưa, ăn ngủ ngoài trời ở pha miếu linh tinh địa phương miễn cho tìm không thấy củi đốt. Hiện tại là chính buổi trưa, Thái Dương chính liệt, con ngựa phơi mệt mỏi cũng không muốn đi lại, cho nên tiêu cục ngựa xe này đó cũng đều ở bên trong này nghỉ xả hơi, chờ hơi chút hòa hoán một ít lại đi. Bất quá đại gia cũng sẽ không nghỉ tạm lâu lắm, đều là tính toán thời gian, muốn đuổi ở trời tối phía trước đạt tới điểm dừng chân, rốt cuộc mọi người. Đều là mang theo vật phẩm tiền bạc, muốn thật tại đây trong rừng nghỉ tạm, vạn nhất gặp gỡ không có mắt trộm cướp nhưng không hào Đại nha thực mau liền dẫn theo thủy cùng xài đã trở lại, tống tân đồng đem nồi thiêu lên, trước thiêu một nồi nước sôi lại nói. Buổi sáng từ khách điếm lấy nước sôi để nguội đều đã uống hết, buổi chiều càng nhiệt đến chuẩn bị càng nhiều thủy bên cạnh áp tải tiêu sư khẳng định lương khô hỏi các ngươi đây là muốn nấu mì ăn a không phải quá khát nước nấu thủy chờ lát nữa đãi ở trên xe uống tống tân đồng nói úp tiêu sư gật gật đầu cũng không có nói cái gì nữa nhìn nhân ra là thai phụ người cũng biết nhân ra không thể giống bọn họ giống nhau uống nước lạnh đến uống nước sôi chờ tống tân đồng thiêu khai thủy Đại nha liền đem trang nước sôi nổi phóng tới bên kia, lại đem một khắc khẩu dự phòng tiểu nổi rửa sạch thả đi lên, chờ thiếu năng, tống tân đồng đem cái chai trang mỡ heo đổ chút đi vào, sau đó bắt đầu phóng chuẩn bị tốt gia vị liêu, lại đem sớm chuẩn bị tốt tương ớt này đó đảo đi vào, tăng thêm nước sôi đi vào, trong nổi lập tức hồng du du, hương cay hơi thở tức khắc phiêu hướng về phía bốn phía. Gặm làm liêu uống nước lạnh tiêu sư nhóm nghe mùi vị liền nhìn không được chảy ra nước miếng, tuy rằng hôm qua mới ở lâm huyện khai huân, nhưng hiện tại nghe lên vẫn là muốn ăn vô cùng. Tống tân đồng đem sớm đã cắt xong rồi thịt heo bưng ra tới, nghe nghe, buổi sáng cắt. Thời điểm thực mới mẻ, cho nên hiện tại cũng không xú, cầm chiếc đũa toàn bộ đảo vào nấu tốt gia vị liêu, đẳng cấp không nhiều lắm lại đem đại nha vừa mới tẩy tốt rau xanh nấm lớn này đó toàn bộ ném đi vào. Đợi vài phút liền ra khỏi nồi Có thể ăn Tống Tân Đồng hô một tiếng Lục Vân Khai cầm buổi sáng mua màn thầu phân cho mấy người Mấy người một người cầm một cái màn thầu liền trong nồi hấp đồ ăn chậm rãi ăn Ăn ngon, ăn ngon Xong bảo thai từng ngụm từng ngụm ăn màn Thầu, A Tỷ, chúng ta đã lâu đều không có ăn hấp đồ ăn A Tỷ, nếu là có ruột già này đó thì tốt rồi Tống Tân Đồng nói, không dễ dàng tẩy Cứ như vậy tạm chấp nhận ăn, đừng kén cá chọn canh. a tỉ, ta đều ăn, không có chọn. Tiểu bảo hai cái quai hàm đều cổ lên, hảo hảo ăn. Đói bụng ăn cái gì đều ăn ngon. Các ngươi này làm cho cũng quá thơm. Theo ở phía sau mấy chiếc trên xe ngựa người cũng đã đi tới. Chúng ta ăn lương khô ngửi được này mùi vị đều chảy nước. Miếng, chính là chính là, thật sự quá thơm. Các ngươi cũng thật sẽ hưởng thụ quả thực so ở nhà nhật tử qua đến còn tiêu sái. Tiêu sư cũng hỏi các ngươi phóng cái kia hồng hồng chính là thứ gì? Giống như thả lúc sau liền đặc biệt thơm tương ớt nơi nào có thể có bao nhiêu hương a? Bất quá chính là bởi vì bọn họ ăn lương khô mới có vẻ này đó đặc biệt ăn ngon sao? Tống tân đồng cười nói chính là bình thường thù du tương thù du tương có thể làm ra như vậy hương đồ. Vật có người không tin nhiều phóng một chút gia vị liền thành nhiều du nhiều gia vị liêu tống tân đồng cường điệu này hai điểm úp chúng ta đây trở về cũng thử xem ta lấy thịt khô cùng các ngươi đổi một chén nhỏ ăn được chưa nghe này mùi vị thật sự là quá chịu không nổi nước miếng ứa ra mặt sau ngựa xem một cái trưởng quầy trang điểm người để ước chừng bốn vô hai thịt heo trải qua tới này thịt khô không thể so này lẩu thập cẩm hảo a tống tân đồng cười hỏi thịt khô nhai còn hành Nhưng chính là nghe không như vậy hương, Cũng chán trưởng nhi. Trưởng quẩy vội cầm chén đưa qua, Cho ta tới một chén, Nhiều điểm canh, Ta lấy về đi cho bọn hắn cũng nếm thử. Đại nha cho hắn múc một chén, Bên cạnh một cái tiêu sư cũng nhìn không được nói, Nếu không phải ta trên người không có đồ vật, Bằng không cũng cùng các ngươi thay đổi. Vừa dứt lời, Đã bị tiêu sư đầu linh chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, Tiêu sư ngượng ngùng im miệng, Hướng, Tiêu xe bên kia ngồi qua đi, Lục vân khai nhìn lướt qua tiêu trên xe trang đồ vật Không nói chuyện Tống tân đồng thực mau liền ăn no Cầm chính mình tông cửa thiêu chế mang nhĩ gốm xứ ly uống ôn khai thủy Đứng lên nơi nơi đi một chút Thuận tiện tiêu thực Lục vân khai đem nước sôi cất vào hai cái ấm nước Tắc hảo sau lại bỏ vào trong xe ngựa đặc chế một cái dương nhỏ Đặt ở bên trong liền không lo lắng xe ngựa hành tẩu ấm nước bị lay động được đến chỗ sái thủy Bọn họ còn Ở rửa sạch thời điểm Tiêu sư nhóm liền bắt đầu hành tẩu, mặt sau xe ngựa cũng bước nhanh vượt qua bọn họ, tiếp tục đi theo tiêu xe mặt sau đi phía trước được rồi. Muốn bọn họ hấp đồ ăn trưởng quầy còn cùng mấy người đánh một tiếng tiếp đón, đi rồi nga, các ngươi cũng chạy nhanh đuổi kỷ. Đám người đi rồi, trong rừng cũng chỉ dư lại tống tân đồng bọn họ năm người. Đại nha đem nồi rửa sạch sạch sẽ lúc sau, đem đồ vật thu thập hảo đã là chén trả nhỏ thời gian lúc sau, lục vân. Khai lúc này mới bộ xe ngựa chậm rãi tiếp tục đi phía trước hành không có có thể đuổi theo dọc theo đường đi hừ cười nhỏ nói phu thê chi gian thân mật tiểu lời nói một đường vui vẻ thoải mái không thôi buổi tối bọn họ là ở tại một cái trấn nhỏ thượng trấn nhỏ còn rất đại bởi vì bên này dựa gần không muốn trên núi có một tòa chùa miếu nghe nói rất linh này không phải mau mười lăm tháng bảy cho nên tới chùa miếu đi cầu phúc hoặc là thêm dầu mè cầu bình an phúc người đặc biệt nhiều Tống Tân Đồng nghĩ tả hữu tới, bọn họ ngày mai sáng sớm cũng đi chùa miếu đi một vòng. Này đây, hôm sau sáng sớm, Tống Tân Đồng liền sớm lánh song bảo thai đi theo mặt khác một đạo lên núi mọi người cùng nhau lên núi. Lục Vân Khai nhưng thật ra không có tới, hắn lánh hai con ngựa đi thiết phô tìm làm nghề ngội sư phó giúp đỡ tu ma một chút thiết trưởng. Hiện tại không tu, lúc sau cũng muốn tu bổ, còn không bằng thừa dịp thời gian này đi tu bổ. Chờ lát nữa chuẩn bị cho... Tốt lúc sau, Lục Vân Khai lại đi tiếp tống tân đồng các nàng trở về. Sơn không cao lắm, tống tân đồng các nàng bỏ một trăm nhiều giai thạch thang liền lên rồi. Lánh song bảo thai cùng đại nha đi trong đại điện tế bái một phen, cầu mấy cái bình an phúc, thêm một chút dầu mè tiền liền lui ra tới. Lánh song bảo thai đứng ở bên ngoài một gốc cây đặc biệt đại cây bồ đề hạ. Này cây cây bồ đề đặc biệt đại, đủ muốn bốn năm cái người trưởng thành tay nắm tay mới có thể đem này vây. Lên. Trên cây treo đầy tơ hồng, còn có đủ loại phúc bài, một bên còn có không ít người không ngừng hướng lên trên mặt quải phúc bài. Tống Tân Đồng cũng mua khỏe mạnh bình an phúc bài, thập phần thành kính đã bái bái liền làm đại nha treo đi lên, quải mà cao cao, như vậy liền tính bị gỡ xuống tới cũng sẽ không lấy đi các nàng. Chờ đại nha quải hảo, nàng nhìn nhìn bên cạnh các cô nương, nhìn không được hỏi đại nha, ngươi muốn hay không cầu một cái treo lên đi. Đại nha nhìn thoáng qua bên cạnh cầu nhân duyên các cô nương sau đó lắc lắc đầu thử một lần lại không quan hệ ngươi chẳng lẽ còn thật không gả chồng đại nha nàng năm nay cũng mười chín cùng lục vân khai giống nhau đại tuổi tác tống tân đồng có chút lo lắng nàng nhưng không nghĩ đại nha về sau biến thành hoàng kim thánh đấu sĩ đại nha tỉ tỉ ngươi cầu một cái song bảo thai cũng ở vội biên ồn ào đẩy đại nha hướng bên cạnh đi đến đại nha vô pháp chỉ có thể đi cầm một cái cầu Nhân duyên thẻ bài, sau đó có lệ đã bái bái, treo ở cây bổ đề chi thượng. Cô nương, canh giờ không còn sớm, đi trở về sao? Đại Nha hỏi, Tống Tân Đồng nhìn nhìn sắc trời, sắp buổi trưa, cũng hảo, đi về trước, dùng qua cơm trưa liền tiếp tục lên đường. Bốn người hạ sơn, chậm gì gì đi trở về trấn nhỏ thượng, trên đường người bán rong giao hàng thanh cao thấp phật phòng không ngừng, không dứt bên tai, bán đồ chơi làm bằng đường lạc. Bán bánh hấp lạc, bán tàu, phớ. A tỷ, cái kia đồ chơi làm bằng đường làm được thật là đẹp mắt, là một con gà trống. Tiểu bảo lôi kéo tống tân đồng tay áo nhẹ nhàng loạn choạng. A tỷ, ta có thể mua một cái sao? Lại muốn ăn đường, không sợ đem ngươi mặt khác hai viên tùng nha cấp dính rớt. Tống tân đồng treo gheo hỏi, ai nha? Tiểu bảo theo bản năng che miệng lại nhưng thực mau lại phản ứng lại đây là a tỷ lại đậu hắn a tỷ ngươi quá xấu rồi đại bảo vội nói a tỷ không xấu a tỷ tốt nhất a tỷ tốt nhất a tỷ làm ta đi mua đi tiểu bảo duỗi tay chiều chính mình tiền trinh túi sờ xòa. ta có tiền ta có tống tân đồng nhìn tiểu bảo không nói vẫn luôn cúi đầu hoảng loạn sờ quần áo của mình làm sao vậy a tỷ ta túi tiền không thấy Tiểu bảo hoa một tiếng khóc lên, chân tay luống cuống nơi nơi nhìn xung quanh, bên trong có tiền đồng, ta tiền đồng. Đừng hoảng hốt, tống tân đồng lớn tiếng quát một tiếng, không chuẩn khóc. Tiểu bảo lập tức gắt gao cắn môi, không cho chính mình phát ra âm thanh, nhưng nước mắt lại không ngừng ra bên ngoài nhỏ giọt, một viên một viên đi xuống lạc. Đại nha nhìn nhìn chung quanh, vừa rồi giống như có mấy cái tiểu tử từ, từ bên cạnh trải qua, còn đụng phải tiểu thiếu ra một chút. Nô tỷ hiện tại qua đi nhìn xem, tống tân đồng gật gật đầu, kia khăn tay nhìn cấp tiểu bảo xoa xoa nước mắt, sau đó nhìn về phía đại bảo bên hông, đại bảo ngươi đâu, đại bảo sờ sờ túi tiền, sau đó thực mau vang lên, ta quên mang túi tiền, còn tránh được một kiếp, thật đúng là may mắn, đệ đệ đừng khóc, đi trở về ta đem túi tiền bạc phân ngươi một nửa, đại bảo cầm khăn tay cấp tiểu bảo xoa nước mắt, đệ đệ không khóc. Tiểu bảo né tránh đại bảo động tác, không cần đại bảo cho hắn tới sát nước mắt, chính mình giơ tay lung tung xoa xoa đôi mắt, A tỉ, đại nha tỉ tỉ có thể cho ta tìm trở về sao? Không biết, tống tân đồng sờ sờ tiểu bảo đầu, không có việc gì, lấy không tới cũng không quan hệ, coi như mua cái giáo huấn, về sau cũng không thể đem túi tiền tử đặt ở trên người, về sau phùng ở trên người thì tốt rồi, đại bảo nói, ân, tống tân đồng hống tiểu bảo. Hảo Hảo, vừa rồi không phải còn nói muốn ăn đồ chơi làm bằng đường sao? A tỷ cho ngươi mua. Muốn gà trống, vẫn là muốn đại con thỏ. Tiểu bảo nghĩ cũng chưa về túi tiền từ nước mắt liền ngăn không được ra bên ngoài lưu. Không nghĩ muốn. A tỷ chuẩn ngươi ăn ngươi còn từ. Bỏ. Tống tân đồng đề 10 văn tiền cấp bên cạnh làm đồ chơi làm bằng đường tiểu thương. Tới hai cái gà trống, đem cái đuôi làm cho xinh đẹp một chút. Hảo lạc Người bán rong biết phu nhân là muốn hống tiểu hài tử, cho nên ứng thừa đến cũng mau, còn đem gà cái đuôi làm cho giống khổng tức cái đuôi dường như, kéo đến đặc biệt đến trường. Tiểu bảo mau xem, này cái đuôi thật dài, giống không giống sau núi gà rừng cái đuôi. Tống Tân Đồng đem đường gà trống ở tiểu bảo trước. Mặt cơ cơ, giống không giống, không giống, gà rừng cái đuôi không phải tản ra. Tiểu bảo cầm đường gà trống, nhỏ giọng nói, Tống Tân Đồng lôi kéo tiểu bảo cùng đại bảo hướng khách điếm đi. Không phải tản ra a? Kia lão bản khẳng định là chưa thấy qua gà rừng, không biết như thế nào làm. Chúng ta gặp qua, cho nên biết, tiểu bảo ngươi nói đúng không? Đại bảo nói, tiểu bảo ngữ khí hạ xuống, không nghĩ nói chuyện, dùng giọng mũi ử một tiếng, liền không hề đáp lời. Trở lại. Khách điếm, Lục Vân Khai thấy tiểu bảo thực không cao hứng. Làm sao vậy? Tống Tân Đồng nói, Túi tiền tử bị trộm đi. Nguyên lai like là như thế này, Lục Vân Khai nhìn không có tinh thần tiểu bảo, rất nhiều ít. Tỷ phu tiếp viện ngươi. Tiểu bảo nhìn nhìn Lục Vân Khai, nghĩ nghĩ sau đó lắc đầu, tỷ phu không cần cho ta. Tống Tân đồng kinh ngạc nhìn hắn, thế nhưng không cần. Thật sự không cần. Tiểu bảo gật gật đầu, "Ân, ta muốn ta chính mình cái kia. Kia hảo, kia chờ một. Chút xem đại nha tỷ tỷ có thể hay không cho ngươi tìm trở về." Tống Tân Đồng kỳ thật không báo cái gì hy vọng, bị những người đó trộm đi nơi nào còn có thể lấy về tới. Hảo, Tiểu Bảo ngồi ở băng ghế thượng, khô cằn nhìn khách điếm bên ngoài, đại bảo thấy đê đệ như vậy, cũng bồi hắn ngồi. Tống Tân Đồng uống một ngụm thủy, chúng ta dùng qua cơm trưa sau liền đi. Lục Vân Khai gật đầu, ân, đều là sơn giá Tiểu Đạo, thực mắt, mẹ, trời tối phía trước có thể túp ở ven đường trong, thôn, hoặc là lại đuổi một đuổi đi xuống một cái thị trấn. Ân, vậy ngươi thủ bọn họ, ta về phòng đi thu thập hành lý. Tống Tân Đồng đứng dậy trở về phòng thu thập hành lý, không trong chốc lát, Đại Nha liền đã trở lại, còn mang về tiểu bảo túi tiền tử. Tiểu Bảo phụng mất mà tìm lại túi tiền tử cao hứng đến khóc lên, lại ba ba đem bên trong tiền đồng đếm một lần. Không thiếu. Không thiếu liền chớ khóc, nam tử hán đại trưởng phu, khóc sướt mướt giống bộ dáng gì. Lục Vân Khai nhàn nhạt nói Lại bị nói tiểu bảo chiều hai tiếng Đem nước mắt lại nhìn trở về Hạ vang, tiếp tục đi trước Một đường, tất cả đều là lâm ấm đường nhỏ Mát mẻ cực kỳ Tống Tân Đồng đem cầu tốt bình an Phúc phóng tới lục vân khai túi tiền Làm hắn bên người mang theo Tuy rằng không biết có hay không dùng Nhưng cầu một phần tâm an đi Nghe phía trước trong xe ngựa Thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười Tống Tân Đồng cũng không khỏi nở nụ cười Cũng may là tìm được rồi bằng. Không còn không biết khổ sở thành bộ dáng gì. Ngươi không nên cho hắn nhiều như vậy, có mấy văn tiền là đủ rồi. Lục Vân Khai nói, này không phải tối hôm qua đánh đố 50 nhiều sao, hắn toàn đặt ở trên người, ngược lại là đại bảo sáng nay không mang theo. Tống Tân đồng nghĩ muốn hay không cho bọn hắn làm cái loại này nội sân túi tiền, bên người phóng cũng hơi chút an tâm một chút. Ngây ngốc, Lục Vân Khai không chế được má Tối nay chúng ta rất có khả năng chủ pha miếu. Thật sự, Tống Tân Đồng còn có chút tiểu hưng phấn. Lục Vân Khai nghi hoặc nhìn nàng, Ngươi như thế nào như vậy hưng phấn? Không chủ quá à, cảm giác chúng ta cũng coi như là chuyến đi này không tệ. Tống Tân Đồng nghĩ đến cái loại này võ hiệp tiểu thuyết bên trong đại hiệp đều là đêm túc pha miếu, Vạn nhất thật gặp được đại hiệp đâu. Không thoải mái, Lục Vân Khai nghi là tận lực chạy nhanh một ít, Tìm cái thôn rừng chân cũng so phá miếu cường Ngươi về trước trong xe Ngựa ngủ một lát Chờ tới rồi ta kêu ngươi Nghe hắn nói xong Tống Tân Đồng liền nhìn không được ngáp một cái Ta đây đi vào ngủ một lát Trong xe đều là phô hảo Thực mềm mại Tống Tân Đồng nằm ở mềm mại chăn bông thượng Thực mau liền ngủ rồi Không nghĩ tới lục vân khai một ngữ thành tiệt Buổi tối thật sự chỉ có thể ở tại phá miếu Một đường đi tới không có nhìn đến thôn trang lại không dám lệch khỏi quỹ đạo quan đạo đi tìm chỉ có thể liền ở nơi này pha miếu có mấy đôi thiêu quá cây đuốc hẳn là phía trước khách qua đường nhóm đêm túp ở chỗ này dùng quá tống tân đồng nhanh chóng đem lửa đốt lên hỏa thực mau chạy trốn lên đem đen nhánh pha miếu chiếu mà sáng trưng có quang song bảo thai cũng không có như vậy sợ hãi nhưng vẫn là gắt gao lôi kéo tống tân đồng tống tân đồng cũng nương quang đánh giá cái này pha miếu liếc mắt một cái nơi này rất lớn bên trong còn có mấy tôn đảo rớt bồ tát giống bất quá nàng không thế nào nhận thức chắp tay trước ngực khom lưng niệm vài câu làm phiền sau đó liền mang theo song bào thai đem phá miếu một góc rửa sạch một chút lại phô thượng các nàng tùy tay mang đến hai giường chiếu tử chờ lát nữa ngồi ở mặt trên cũng không lo lắng không sạch sẽ lộng xong rồi này đó tống tân đồng rốt cuộc có thể nghỉ khẩu khí lục vân khai cũng đem xe ngựa buộc hảo đại nha cũng dẫn theo thủy này đó đã trở lại Tống Tân Đồng vẫn là làm theo trước đem nước nấu sôi, trước đem uống nước. Vấn đề giải quyết lại làm chuyện khác. Chúng ta mang theo miếng còn có thịt khô, cứ như vậy hốn làm đi. Tống Tân Đồng nghĩ như vậy đơn giản nhất. Tiểu Bảo nhìn trong nồi thủy sắp thiêu khai, sau đó nói, A tỉ, ta muốn ăn cơm. Hảo, chúng ta trực tiếp chưng cơm. Trên xe ngựa là chuẩn bị mễ, chỉ là phía trước căn bản không có gặp được như vậy đêm túc phá miếu hảo thời cơ cho nên mễ cũng vẫn luôn vô dụng. Tống Tân Đồng trực tiếp đem tẩy qua mễ đảo vào trong nước, sau đó bỏ. Thêm một ít thủy đem các nàng chưng nấu, chính chủ, lên, không có biện pháp, chỉ có thể như vậy. Chờ một lát cơm hảo lại đem một khác nồi nấu thiêu thượng, lại nấu ăn. Người trước kia ở chỗ này đã tới. Tống Tân Đồng thấy Lục Vân Khai rất quen thuộc này chỗ ngồi dường như, tọa hỏi, ân lại đi phía trước hơn 20 mà có cái thôn. Nhưng quá xa, thiên cũng sớm đen lục vân khai không nghĩ quá mạo hiểm đại bảo sùng bái nhìn lục vân khai tỷ phu ngươi cũng là ngủ ở nơi này ân lục vân khai lên tiếng tỷ phu ngươi thật lợi hại đều không sợ hãi tiểu bảo hiện tại cảm thấy tỷ phu lợi hại nhất so a tỷ còn lợi hại song bảo thai chạy tới dựa gần lục vân khai ngồi kia tỷ phu có hay không ở trong rừng cây ngủ quá tỷ phu trước kia đều là một người ra cửa Tống Tân Đồng chống cằm thiên đầu nhìn Lục Vân Khai kiên nhẫn cùng Song Bảo Thai giải đáp vấn đề hòa thuận bộ dáng, quả thực vẫn là muốn ở bên nhau trải qua quá chuyện này cả. Tình mới có thể hảo, trước kia Song Bảo Thai đối Lục Vân Khai cũng chỉ là học sinh đối phu tử kính sợ, sau lại thành tỷ phu, bọn họ ngược lại có một chút tiểu bài xích. Trải qua mấy ngày này ở chung, Song Bảo Thai đã đem Lục Vân Khai coi như thần tượng, cảm thấy Lục Vân Khai thật sự quá lợi hại.